Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Kính thưa quý khán thính giả, hiện tại Thi đang phục vụ chuyện tâm linh trên hai kênh youtube chính thức đó là Sống Ma và Sống Truyện Ma. thì rất mong quý khán thính giả yêu thương, ủng hộ cho Thi nhé. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và hãy nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Nếu thích những câu chuyện Thi kể, bà con hãy tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ kênh cho nhiều người cũng biết đến. Thi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe một câu chuyện của tác giả Túng Linh. Câu chuyện có từ đề Oán hồn đòi nợ. Ngày bây giờ không để quý vị đợi lâu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chợ làng Thạch Xá nằm gần đường quốc lộ 21A. Trên hành trình đi về phía nam, theo quốc lộ, bên phải có một đường rẽ. Đầu đường một bên là hàng xà cừ xanh tốt, mọc nối tiếp nhau. Bên còn lại là một ngôi miếu nhỏ. Đi qua ngôi miếu thêm một đoạn, thì đã nhìn thấy cổng chợ. Nói là chợ làng, nhưng vì gần đường quốc lộ tiện đi lại, nên cũng có nhiều người dân ở nơi khác tìm đến mua bán. Bởi vậy chợ cũng đông người và sầm uất hơn hẳn. Khi xưa, chợ chỉ là một bãi đất trống với hơn chục mái lều tranh đơn sơ. Trải qua nhiều năm phát triển biến đổi, xung quanh chợ đã mọc lên những cửa hàng cấp 4 xi măng kiên cố. Ở giữa là những mái tôn cột sắt, chạy dài che nắng che mưa cho người mua người bán. Bây giờ tới chợ, người ta chẳng còn tìm được hình ảnh và không khí quen thuộc của một thời nghèo khó nhưng yên vui. Tất cả chỉ còn trong hoài niệm Của những người còn nhớ Tuy rằng rất nhiều thứ đã thay đổi Nhưng chỉ có cây đa cổ thụ Ở cổng chợ Là vẫn như vậy sau bao nhiêu năm Chẳng biết từ bao giờ Dưới gốc đà Xuất hiện một cái bát nhang nhỏ Ở trước bát nhang có đặt một cái đĩa sứ Đựng đồ cúng Vào các ngày mùng 1, 15 hàng tháng Hoặc tháng 7 âm lịch Sẽ có người thắp hương Và đặt đồ cúng ở đó Khấn vái an ủi cho những hồn ma chết đường chết chợ trú ngụ nơi đây. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm, trời tối lạnh lẽo. Trong chợ chẳng còn một bóng người. Tất cả các hàng quán khác đã nghỉ bán đóng cửa từ lâu. Chỉ còn một quán ăn ở góc chợ là còn sáng đèn. Chủ quán từ trong nhà đi ra, thấy người khách duy nhất còn lại trong quán đang ngồi ngửa cổ trên ghế, ngấy khò khò, mà lắc đầu thở dài. Ông khách này là người làng thạch xá vì nghiện rượu nên bị vợ con ghét bỏ xa lánh bèn cặp với một bà lớn tuổi bị thọt và quá chồng. Hằng ngày ông ta đi lanh quanh trong chợ ai thuê gì làm nấy như là bê đồ trong xe. Hết ngày được bao nhiêu tiền thì lại đem cung phụng cho bồ bịch gần hết chỉ giữ lại mấy đồng để tối vào quán uống rượu. Chủ các quán ăn ở cái chợ này đều ghét ông ta và không muốn tiếp Vì cái thói ngồi gật gù uống rượu hết chai này đến chai khác Vừa uống vừa nói lè nhè cả buổi Cũng không chịu đứng dậy Chỉ có ông chủ quán ăn ở góc chợ này Là còn thương tình Thỉnh thoảng lại cho ông ta vào ngồi một hôm Hôm nay có vẻ ông khách đã uống nhiều Đến nỗi ngồi ngủ lúc nào không biết Thấy thế chủ quán liền lây người Này ông chân à Ông mau dậy đi thôi Cho tôi còn đóng cửa nữa chứ Nghe có người gọi, ông Trần mới ngơ ngác tỉnh dậy. Đứng ngã tới ngã lùi, lục tìm mấy đồng bạc lẻ, còn sót lại trong túi, định trả tiền. Chủ quán thấy vậy thì chẹp miệng chán nản, xua tay mà nói. Ê, thôi thôi, ông say á đến đứng còn không nổi thế kia thì mai tỉnh táo trả tiền cho tôi sau cũng được. Giờ về mau đi, cho tôi cũng đóng cửa. Ông Trần ú ớ vài tiếng, nghe chẳng rõ là nói điều gì. Rồi Liêu Siêu đi ra, ánh mắt lờ đờ trên người sặc mùi rượu. Ông vừa ra khỏi quán, thì cửa quán đóng sầm một tiếng, đèn cũng phục tắt ngay sau đó. Xung quanh lập tức tối ôm. Thái độ cọc cằn của chủ quán khiến cho ông chân giật mình khó chịu. Vừa loạn chọn đi về hướng cửa chợ, vừa lèm bèm chửi rủa mấy câu gì đó trong miệng. Đêm khuya rét lạnh, hơi sương mờ mờ dưới ánh trăng nhạc. trong khu chợ tối tăm không một bóng người qua lại họa chăng chỉ có tiếng chuột cắn nhau chí chóe trong góc tối và tiếng cú vọ ở đâu thỉnh thoảng rút lên văng vẳng mới đi bộ một đoạn ông đã thở phì phò nặng nhọc thân thể bị rượu tàn phá nên sức khỏe đã sụt giảm thấy rõ đầu óc ông lúc này cảm thấy choáng váng bởi hơi men nên định bụng sẽ đi đến góc đa nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục về Bỗng nhiên ông chân gửi thấy mùi hương trầm man mát theo gió đưa tới. Ông giật mình ngẩn người. Qua dây lát mới sực nhớ ra. Ờ, ơ, nhớ rồi. Hôm nay là ngày rằm mà. Theo lệ vào ngày này, trong chợ sẽ có người được phân công thắp hương và bày một ít đồ cúng dưới gốc đa. Hương khói liên tục cả ngày không dứt. Người ta thường chọn loại hương cháy lâu nên đốt hương lúc tối muộn. Mà đến quá nửa đêm còn chưa tàn. Nhớ đến việc thắp hương cúng tế này. Vốn là để dành cho cô hồn giả quỷ chết trường chết chợ. Ông Trần khẽ trùng mình. Rồi chửi thề. Tiền sư nói chứ. Đêm hôm khuya khoắt thế này. Thường nhiên cái ngửi tay mùi hương. Làm nói cả hết da gà. Ớ, thôi. Chẳng ghé vào đó làm gì nữa. Chả mai gặp phải cái thứ gì vậy thì... Ông Trần nói đến đây. Bỗng nhiên bỏ lửng Vì mắt đã nhìn thấy một bóng người Đang đứng dưới gốc đà Khoảng cách cũng không xa lắm Nhưng vì trời tối Nên ông không nhìn rõ mặt Trong dáng người Thì không phải phụ nữ Mà là một người đàn ông Có lẽ còn khá trẻ tuổi Lúc này đi bộ một lát hơi men lại bốc lên Khiến đầu óc ông chân càng thêm ván vất cơn buồn ngủ cũng theo đó ập đến ban nãy ông còn có ý sợ Nhưng bây giờ thấy có người đứng đó, nên cũng bảo dạng mà tiến tới góc đa. Vừa đi vừa lên tiếng chào hỏi. Ờ, này cậu chị ơi, cậu cũng đi đâu vậy muốn giống tôi hay sao? Mà giờ này còn đứng đây. Người đứng dưới góc đà nghe thấy có ai gọi mình, thì quay đầu lại. Nhưng không lên tiếng. Ông chân lấy lầm lạ, tưởng rằng người đó chưa nghe rõ lời mình. Nên đi tới gần tiếp tục hỏi. Ờ, cậu vậy ơi. sao cậu ừ. ông chân nói đến đây thì bỗng khựng lại một luồng hơi lạnh xộc lên chạy dọc xương sống bởi ông đã tới đủ gần để trông thấy rõ diện mạo của người kia quần áo người đó bê bết máu trên đầu một bên xương sọ sụp xuống để lộ phần óc trắng nhợt bên trong một bên mắt thì lồi hẳn ra khỏi hốc mắt treo lủng lẳng trên gò má trông vô cùng đáng sợ hơi men trong giấy mắt tan biến sạch sẽ ông chân xoay người bỏ chạy thục mạng chưa bao giờ trong đời ông lại cảm thấy sợ hãi và chạy nhanh đến thế ông chân chạy mất dạng rồi người đang đứng dưới gốc đa bỗng nhiên gẩn đầu hết mấy cái sau đó tập tỉnh đi về phía đĩa đồ cúng đặt trước bát nhang thò tay bóc đồ cúng bên trong cho vào miệng hôm sau Lời đồn ở cây đa cổng chợ có ma rầm ràng khắp cả khu chợ làng Thạch Xá. Người đi chợ loanh quanh cả buổi chả mua được mấy thứ, bởi vì đi đến đâu là nán lại đến đấy nghe kể chuyện ma. Bình thường xung quanh gốc đa có mấy người bán hàng rong, nhưng hôm nay vắng tanh, không ai dám tới đó ngồi nữa. Rất nhiều người rảnh rỗi ngồi trong một quán nước cách gốc đa không xa. Họ vừa nhìn cây đa với ánh mắt tò mò sợ sệt. Vừa truyền tay nhau lời đồn Rồi bàn tán xôn xao Này Có thật là đêm qua Lão chân trông thấy ma không đấy Tôi nghe nói đêm qua lão say mềm rồi Có khi mắt nhắm mắt mở Rồi trong gạo quá cút cũng nên đó Thật đấy Lão này xưa nay bạo gan Đi đêm về hôm suốt Nếu mà chỉ là ảo giác thoáng qua đó Thì còn lâu mới dọa sợ được lão Ôi trời ơi bà giàu trong làng Đến nhà lão chân mà xem Giờ lão vẫn còn trùm chăn ở trên giường trung cầm cặp kia kìa. Cứ hãy lúc nào không có người đứng cạnh là lão lại gào toán lên kêu cứu. Nếu không phải gặp ma thật thì một người bình thường làm sao mà sao đến quán như vậy được? Ờ, sao bác biết rõ như vậy? Ờ, thì tôi là họ hàng xa của ông mà. Sáng nay tôi vừa mới đến nhà thăm lão ấy xong. À, trông ông có vẻ lạ mặt hả Ông là người nơi khác đến hả? Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ kaki màu cỏ úa, mặt mũi phong phi hồng hào, tóc hơi điểm bạc, có một cái ba lô nhỏ đặt cạnh chân. Nghe vậy thì cười đáp. Ờ, vâng, tôi là người nơi khác đến đang à, trên đường đi thăm người quen. Đi ngang qua đây à, thì trông thấy ngồi miếu cổ, mới ghé dạo thắp nén hương. Xong rồi thì thấy à, khu chợ nhộn nhịp quá, lại đi vào chơi, tiện thấy một ít đồ, rồi nghe thấy mọi người bàn tán cho nên tò mò ấy mà. Người tự xưng là hàng xóm của ông chân nghe vậy thì gật đầu Thế rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt Kể lại những chuyện mình nghe ngóng được Nhiều chỗ còn thêm mắm dặm muối Nhưng tổng thể không sai lệch với thực tế là bao Người đàn ông trung niên tên dân kia Vẫn kiên nhẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối Sau khi nghe xong thì thỏa mãn đứng dậy Thanh toán tiền trả bánh Rồi chào tạm biệt rời đi Khi ông nhân đi qua gốc cây đa ở cổng chợ thì dừng lại một chút, vừa ngắm nghía, vừa suy nghĩ điều gì. Cuối cùng ông quyết định chiều vội lên đường đến nhà người quen, mà sẽ tạm thời ở lại đây qua ngày hôm nay. Nửa đêm hôm ấy, trời lại nổi sương. Trên trời xuất hiện ánh trăng mờ nhạt. Nhà nhà đều đã đóng cửa tắt đèn. Ngoài đường lạnh lẽo, không một bóng người. Ông Nhân đi bộ một mình, xuất hiện ở cổng chợ làng Thạch Xá. trong tay cầm theo một cái túi vải nhỏ cây đa ở cổng chợ đứng lặng yên trong bóng đêm chẳng biết ban ngày ai treo ở gốc cây một cái đèn lồng bây giờ từ đèn lồng tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ đậm hắt xuống chỗ đặt bát nhang đã sớm nguội lạnh khung cảnh lúc này vừa ma mị vừa âm u nhưng ông nhân chẳng gặp phải con ma nào cả ông đi tới gốc đa mở túi vải Lấy ra một ít đồ cúng, rồi bật lửa, đốt mấy nén hương khấn vái. Qua một lát, bỗng nhiên trên đầu ông có tiếng sột soạt. Ông dần ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở trên một cành cây đa tít trên cao. Nhưng ông không tỏ ra bất ngờ hay là sợ hãi, lại còn niềm nở cười gọi. <cười> Này, uh, cậu trai trẻ. Xuống đây nói chuyện với tù cho vui đi. Người ngồi trên cây mở miệng đáp lại. Giọng nói đúng là có một thanh niên trẻ. "Ờ, ông không sợ tôi sao? <cười> có gì mà phải sợ chứ. Thôi, mau xuống đây. Người thanh niên nghe vậy thì liền trèo xuống. Khi đã đến trước mặt, ông Nhân mới trông thấy diện mạo của anh ta. Đó là một thanh niên trẻ... Quảng chừng hơn 20 tuổi dáng người mảnh khảnh Tóc cắt gọn Mặc áo sơ mi màu trắng vẻ ngoài dáng dị Nhưng nôm sạch sẽ Gọn gàng <cười> Cậu thanh niên à Cậu tên là gì vậy Nhà cậu ở đâu ờ, Tôi tên là Thịnh Về phần nhà ở thì Nhà tôi ở đâu tôi chẳng rõ nữa Chả hiểu sao từ lúc Bị tai nạn xong tỉnh dậy Đầu óc của tôi Lúc cứ mơ hồ nhiều chuyện lúc nhớ lúc quên chỉ nhớ mang máng nhà mình ở hướng nam thôi thế sao cậu lại có mặt ở đây tôi đang trên đường về quê đến đây cảm thấy người vừa mệt mỏi vừa đói khát cho nên tôi ghé vào nghỉ tạm mà sao ông có vẻ quan tâm chuyện của tôi thế tôi cũng chưa biết ông là ai đấy ờ, tôi tên là nhân Ờ, là một thầy Pháp, ngày xuân tôi thường đi thăm bạn bè, nhân tiện ngắm cảnh đẹp và thắp hương đền chùa miếu máu các nơi. Hôm nay tôi cũng tình cờ đi ngang qua đây như cậu thôi. Thịnh chỉ à một tiếng, rồi cúi đầu trầm mặt, không nói gì nữa. Điều bộ có vẻ mệt mỏi. Thầy Nhân thấy thế, liền đi đến lấy đĩa hạt nổ đang đặt trước bác nhang, rồi đưa cho Thịnh. Cậu ăn cái này trước đi, cho đỡ đói. Thịnh ngẩng đầu lên, cũng không cảm thấy việc làm của thầy Nhân có gì lạ lùng, mà thản nhiên đón lấy đĩa hạt nổ, bắt đầu ăn. Thầy Nhân rất kiên nhẫn, chờ cho Thịnh ăn xong mới mỉm cười mà nói. À, bây giờ cậu hãy kể cho tôi nghe về chuyện của cậu đi. Càng chi tiết càng tốt. Dường như khi ăn no xong, khiến cho thịnh khôi phục phần nào sức lực, tinh thần vấn chấn, vẻ mặt cũng bớt trắng nhợt. Rồi anh bắt đầu nhớ rõ hơn, sau đó chậm rãi kể lại: Tôi vốn đi làm sao quê, nhưng dịp ngày nghỉ thì bắt xe khách về nhà chơi. Không ngờ xe đi giữa đường thì gặp tai nạn. Tôi chẳng kịp nghĩ cái gì, thì đã thấy trời đất tối sầm rồi. Sau đó tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại thì... Mọi thứ đã tối ôm Chẳng thấy ai xung quanh tôi cả Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên Một cảm giác rất là mãnh liệt Muốn được về nhà Nhưng tôi chẳng nhớ Nhà mình ở đâu cả Chỉ nhớ là hướng Nam Xe cũng đã hỏng Cho nên tôi đành đi bộ tới hướng Nam về quê Tôi không đi vào ban ngày Bởi vì ban ngày Ánh nắng mặt trời Làm tôi nóng rát không có chịu nổi Tôi phải tìm bụi cây hoặc là gầm cầu Tôi chui vào đó ngủ tạm, đến đêm mới thức dậy tiếp tục đi. Tôi đi ngang qua nơi này thì mệt mỏi đói khát quá, phải dừng lại nghỉ ngơi. Mùi hương người ta đốt dưới gốc đa, khiến tôi cảm thấy rất là thoải mái, cho nên tôi tìm tới đây. Ờ, sẵn đang đói bụng nữa, tôi lại lấy đồ cúng ai đó đặt dưới gốc cây để mà ăn. Ăn xong tôi chợt cảm thấy đầu óc đang mơ hồ, trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Không chỉ cảm giác mệt mỏi, mà vết bẩn dính trên người lâu ngày nó cũng biến mất nữa. Tôi định nghỉ tạm ở đây thêm một hôm, cho nó khỏe hẳn lại. Mai mới lên đường đi tiếp tục, à, thì gặp được ông đó. nói đến đây Thịnh chỉ vào thầy Nhân, bảo Tôi đi đường ban đêm chẳng mấy ai gặp, mà có gặp tôi cũng không có muốn tới gần nữa. Bởi vì trên người họ có cái thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất là khó chịu. Chỉ có duy nhất ông là tôi không có cảm giác đó. Ngược lại tôi còn thấy rất là dễ chịu thoải mái nữa. Cho nên khi ông gọi tôi thì tôi mới xuống nói chuyện với ông đó. Thầy Nhân nghe đến đây thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Những thắc mắc trong lòng đã có câu trả lời. Đoạn thầy lấy nốt bát cháo loãng đặt trước bát hương đưa cho Thịnh rồi nói. Bây giờ cậu ăn bắt cháo này được rồi, không sợ bóng miệng đâu. thịnh cũng đón lấy bát cháo mà không ngần ngại ăn hết lạ thầy anh càng ăn thì dường như càng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần trở nên phấn chấn khác thường đến khi ăn hết bát cháo thịnh bỗng ngẩng đầu reo lên à tôi nhớ ra là nhà mình ở đâu rồi tôi nhớ ra rồi hiện giờ tôi đang cảm thấy tràn đầy sức lực tôi phải lên đường đi ngay để sớm ngày về tới nhà ờ <cười> Chúc cậu đi về thuận bượm xuôi gió. Tôi có một món quà này tặng cho cậu nè. Nó sẽ giúp cậu không còn quên mất nhà mình ở đâu nữa. Cũng không cảm thấy mệt mỏi, đói khắc. Hy vọng nó sẽ giúp cậu bình an trở về đến nhà. Nói xong, thầy nhân lấy từ trong túi ra một tấm bùa nhỏ nhỏ, đưa cho thịnh. Anh đón lấy, trịnh trọng cất vào trong túi áo. Sau đó lên tiếng cảm tạ thầy nhân. rồi rời đi. Thầy dân đứng dõi theo bóng lưng của Thịnh mãi cho đến khi thân ảnh của anh hoàn toàn biến mất trong màn đêm thì mới quay đầu rời đi. Sáng hôm sau, ở chợ làng Thạch Xá lại râm ran lời đồn. Những người đến chợ sớm nhất phát hiện ra ai đó đêm qua mang đồ cúng tới đặt dưới gốc đa. Khi kiểm tra thì thấy đồ cúng đã ôi thiêu hết cả. không ai cho rằng có người cố tình mang đồ ôi thiêu đến cúng có người suy đoán rằng đồ cúng bị cô hồn giả quỷ chạm vào cho nên mới nhanh chóng bị ôi thiêu sự tình lần này còn gây xôn xao hơn cả lần trước ai nấy cũng to nhỏ bàn tán vì tận mắt nhìn thấy điều lạ hôm nay trong quán nước lại bất ngờ vang lên tiếng nói sang sảng của ông chân đấy các chị thấy chưa hôm qua tôi nói ở gốc đà có mà Mà nhiều người không chịu tình, còn cười tôi say rượu trong gạo quá quốc. Giờ thì sáng mắt ra rồi đấy. Hóa ra, ngày hôm qua, người nhà ông Trần được người tắm mắt cho cách dùng lá và cành dâu để trừ tà. Lá dâu thì đem nấu với nước cho ông tắm. Lại hái cành dâu non canh lúc ông ngủ, quất túi bụi mấy chục cái. Quả nhiên ông Trần tỉnh táo lại, tinh thần không còn hoảng loạn nữa, nên sáng nay mới có mặt ở chợ. Một người nghe vậy thì áp đến ngồi gần ông, nói Ờ, chắc bác là người có mệnh hợp, nên mới dễ nhìn thấy ma đó. Chứ như em nè, đến giờ đầu hai thứ tóc rồi, mà đã trông thấy con ma, hình thù nó ra làm sao đâu. Ông Trần nghe thế thì cười tích cả mắt, bắt đầu oan oan, kể lại chuyện mình gặp ma ra sao. Thầy Nhân lúc đó cũng đang ngồi uống nước trong quán, nghe ông Trần nói chuyện một hồi. Thì cười cười đứng dậy rời đi Vốn dĩ Sáng nay thì còn định vào chợ hỏi thăm đường đến nhà ông chân Rồi ghé qua xem sao Nhưng hiện tại biết ông ta ở đây Còn khỏe mạnh khô môi múa mép Thì an tâm tiếp tục hành trình Cùng lúc đó Trong một ngôi nhà nhỏ Ở phía nam Bà Tâm như thường lệ Bắt đầu bắt bếp nấu cơm Chẳng mấy chốc Khói bếp bốc lên vần quanh Trên ngôi nhà ngói hải gian thấp bé Bà Tâm đã ngoài năm mươi, sống có một mình. Chồng bà chết sớm, có hai người con. Thì con gái lấy chồng xa, anh con trai chưa lập gia đình. Lại đi làm ở thành phố, cách nhà hơn trăm cây số. thật lòng bà không muốn con trai đi làm xa như thế. Nhưng mỗi lần bà khuyên nhủ thì người con trai tinh Thịnh lại bảo. <cười> Mẹ à, nếu con cứ quanh quẩn ở nhà với vài sao ruộng, giờ nuôi mấy con gà. thì biết bao giờ mới có đủ tiền xây nhà mới cho mẹ được. Nhà này bố mẹ xây từ hơn 20 năm trước, giờ đó cũ lắm rồi. Cùng lắm chở được dăm năm nữa, thì cũng phải đập đi xây mới thôi. Khi đó là đầu những năm 2000, ở các tỉnh lẻ còn rất ít nhà máy xí nghiệp. Người dân quê ngoài lúc vụ mùa thì nhàn rỗi, không có việc làm, hoặc là chăn nuôi trồng trọt, hoặc là đi làm thuê như phụ hồ bốc vác. Nói chung chăn nuôi trồng trọt quy mô lớn thì ít người có đất vườn rộng rãi hoặc có nhiều vốn để làm. mà đi làm thuê như đã nói thì việc không đều, buổi đực buổi cái. Khi nào có việc cần người ta mới gọi đi, còn không thì lại ngồi chơi. Bởi thế Thịnh mới có suy nghĩ rồi quê lên thành phố tìm việc như bao nhiêu thanh niên khác. Anh nói với mẹ xong thì quyết định rời đi, bà Tâm cũng không nỡ khuyên ngăn con nữa. Chỉ đành ngập ngùi đồng ý. Mới đó mà đã gần 4 năm trôi qua, lần nào Thịnh về thăm quê, bà Tâm thấy con trai khỏe mạnh nên cũng yên tâm. Mỗi lần như thế, Thịnh đều biếu mẹ một ít tiền. Lần gần đây nhất, Thịnh vui vẻ nói với mẹ ở thành phố công việc đều đặn. Đến nay anh đã dành dụm được một khoản kha khá. Chỉ cần cố thêm vài năm nữa, anh lại vay mượn thêm một ít, thì sẽ đủ tiền sửa sang lại nhà cửa. Bà Tâm nghe thế cũng mừng cho con, tính bà vốn giản dị, lại sợ con làm lụng cực khổ vất vả, nên cũng không cầu mong phải có nhà cao cửa rộng. Bà đã già rồi, chẳng biết sống được bao nhiêu năm nữa, nhà xây lên to đẹp thế nào, cuối cùng cũng để con trai ở mà thôi. Ngọn lửa bập bùng, hắt ánh sáng lên khuôn mặt khắc khổ, già nua của bà Tâm. Bà chậm rãi cho thêm củi vào bếp, mặt buồn rười rượi, khẽ lẩm bẩm. Lâu rồi mà chưa thấy thằng Thịnh nó về thăm nhà Không biết có chuyện gì xảy ra không Lần trước Lúc xách ba lô đi Thịnh có hẹn trước ngày lại về thăm mẹ Trong nhà có một cuốn lịch treo tường nhỏ Thịnh đánh dấu ngày về vào đấy rồi báo <cười> Mẹ à Mỗi ngày á, Mẹ cứ xé một tờ đi Khi nào mà xé đến tờ lịch đánh dấu này á thì con về Hai hôm trước Bà Tâm đã xé đến tờ lịch đánh dấu, nhưng chưa thấy con về nên bà vẫn để nguyên, đợi hôm nào con về thì mới xé bỏ đi. Trước kia cũng có một lần, thịnh lỡ hẹn về thăm nhà. Lần ấy, bà Tâm lo đến phát khóc, cuối cùng hóa ra vì lỡ chuyến xe khách nên phải lùi lại đến hôm sau mới về được. Hai hôm trước, bà Tâm nghĩ chắc có lẽ con trai cũng giống như lần trước, bị lỡ chuyến xe. Nhưng chẳng hiểu sao đến hôm nay, bà cảm thấy cả người cứ bồn trồn, ruột gan nóng như lửa đốt. Sáng nay, lúc đi ra đồng, bà Tâm gặp được thằng Sơn, bạn cùng trang lứa với Thịnh. Nhưng khác với Thịnh, Sơn tính tình hiền lành chất phát, vui với công việc đồng án nhà nông, chứ không suy tư trăn trở, phải lên thành phố kiếm tiền như Thịnh. Vì vậy sau này khi lớn lên Một người thì khoác ba lô bông ba nơi xứ người Còn một người thì vẫn chọn ở quê Tiếp tục cầm cày cầm cuốc Khi trông thấy bà Tâm Sơn liền hỏi Thịnh chưa về sao bác Tính sơ sơ thì nó đi cũng được hơn 2 tháng rồi ấy tuần trước nó đến nhà cháu chơi tình cờ gặp cô em vợ cháu <cười> Nó có vẻ thích lắm á Thịnh có hẹn với cháu hôm nào về Sẽ nhờ cháu dẫn sang bên nhà vợ cháu chơi Để làm quen với cô em vợ Sơn nói xong Thì cười khúc khích Nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Thịnh Khi nói chuyện này với mình Bà Tâm nghe vậy cũng ngượng cười, <cười> Ừ Bác cũng đang dục được cưới vợ đây này Nếu nó có đối tượng rồi Thì tốt quá Sơn không nhìn ra vẻ khác lạ Trên khuôn mặt của bà Tâm Nên vẫn cười, <cười> Hai cháu chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ Nếu bây giờ Cùng lấy hai chị em trong một nhà Thì sẽ trở thành anh em đồng hao <cười> Như thế thì còn gì hay bằng nữa Đáng lẽ cách nói chuyện vô tư của Sơn Phải khiến bà Tâm bật cười Vui vẻ mới đúng Nhưng bà vẫn chỉ gượng cười Lúc quay mặt rời đi Chẳng hiểu sao hai mắt đỏ hoe Bếp củi dần dần tắt lụi Lúc này cơm cũng đã chín Bà Tâm bê nêu cơm lên trên nhà, bóng đèn sỏi đốt kiểu cũ được bật lên, ánh sáng vàng vọt tỏa ra, chiếu sáng trong ngôi nhà nhỏ. Bà Tâm lọ mọ dọn cơm ra cái chiếu trải giữa nhà, bữa cơm đơn giản với vài con cá nhỏ kho gừng và mấy quả cà muối. Bình thường còn có thêm bát canh rau, nhưng hôm nay bà luôn cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt nên chẳng thiết tha gì ăn uống. Đến bữa thì bà dọn ra cho có lệ thôi. Ánh đèn leo lét hắt ra ngoài sân. Bên ngoài là bóng tối tụ mù và tiếng côn trùng kêu rã rít. Bà Tâm đang nhai nuốt trẹo trạo cố ăn cho xong bữa cơm. Thì chợt nghe tiếng bước chân người loẹt xoẹt ngoài sân. Bình thường trời vừa mới tối, bà vẫn mở cổng để nếu khách đến thì có thể đi thẳng vào trong nhà mà không phải đứng đợi. Bà Tâm nghe thấy tiếng bước chân dần, dần ở ngoài sân Nhưng đợi một lát Mà không thấy có ai đi vào Cũng không nghe tiếng gọi Bà đấy làm lạ Bà đặt bắt cơm xuống đi ra Ngó xem sao Dưới ánh sáng mờ nhạt Hắt ra từ bóng đèn sợi tóc Bà Tâm thấy một bóng người Đang đứng lặng lặng ở giữa sân Bà nheo mắt nhìn kỹ Thì chợt thốt lên vui mừng à, Thịnh con về rồi đấy à Người đang đứng ngoài sân là một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi màu trắng Chính là người con trai mà mấy ngày nay bà Tâm vẫn mong ngóng Thịnh nhẹ giọng trả lời Mẹ, là con đây Con đã trở về rồi đây Giọng điệu của Thịnh nghe nặng nề khác thường Nhưng lúc này bà Tâm chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện đó Hai mắt rơm rớm, trong lòng mừng mừng tuổi tuổi Bà vui mừng chạy tới ôm chầm lấy con, nhưng chợt giật mình buông ra, vì người thịnh lạnh lẽo như một tảng đá. Sao người con lạnh thế này? Đi đường gió lớn lắm hả? Mà sao con ăn mặc phòng phanh thế? Con không lạnh mẹ. Mà thôi, vào trong nhà đã con. Sương đêm đang xuống, đứng ngoài lâu thì ốm chết. Con không có đói mẹ à? bà tâm hỏi con sau lần này lại về muộn thế có phải lại bị lỡ chuyến xe giống như lần trước không thịnh chỉ đáp um, con gặp trục trặc không về kịp mẹ à lúc này bà tâm cũng nhận ra thái độ khác lạ của thịnh trông thấy làn da tái nhợt của anh bà lo lắng hỏi con làm sao thế con đang ốm à hay là lại đi đường xa cho nên mệt um, vâng con mệt lắm Bây giờ con chỉ muốn đi ngủ ngay thôi Nói xong Thịnh liền đi đến Nằm xuống chiếc giường Kê ở nhà ngoài Rồi kéo chăn trùm kín người Tưởng là con mệt mỏi buồn ngủ thật Bà Tâm cũng không hỏi han thêm Con trai trở về bình an vô sự Nên tâm trạng của bà bây giờ Cũng vui mừng khác hẳn Vẻ sầu não vừa rồi Bà nhẹ tay đi thu dọn bát đũa Sau đó ngồi xuống cái chõng tre ở góc nhà Vừa nhìn con ngủ Vừa lẩm bẩm nhắc lại chuyện Thịnh, ngày còn bé, hay nô đồ nghịch ngợm ra sao. Thói quen nói chuyện một mình này, nó có từ khi Thịnh bắt đầu rời quê lên thành phố làm việc. Nhờ vậy, bà mới cảm thấy bớt trống vắng cô đơn, khi ngày qua, thui thủi một mình. Bà Tâm cứ thế ngồi một lúc lâu, nếu không phải vì trong nhà mỗi lúc lạnh, có lẽ là vì càng về khuya, nhiệt độ càng sâu. Thì bà đã không sớm tắt đèn vào trong buồn đi ngủ Ngày hôm sau bà Tâm thức dậy từ sớm Trời âm u đầy mây Chẳng hiểu sao ở trong nhà Thì lại rét lạnh hơn khi đứng ở ngoài sân Thịnh nằm trùm chăn ngủ ly bì Đến khi mặt trời lên cao Vẫn chưa chịu dậy Bà Tâm gọi con Nhưng Thịnh chỉ khẽ cửa quậy ậm ừ Rồi lại tiếp tục nằm im Bà nghĩ con trai vẫn chưa hết mệt trong người Nên cũng để cho con ngủ thêm không gọi nữa Sau đó bà khép hờ cửa nhà Và cài cổng rồi rời đi Định bụng đi ra chợ mua chút thịt cá về Nấu món gì ngon Để trưa con trai dậy ăn cho chống lại sức Tiền mà nhiều lần thỉnh biếu bà Thì bà vẫn giữ hầu như còn nguyên Cất hết vào một chỗ Ý định khi nào con trai lấy vợ Thì đem trả lại cho nó Khi bà Tâm ra đến đầu làng Lại gặp Sơn vắt cuốc ra đồng điền cười bảo đây sơn ơi thằng thịnh nhà bác vừa về tối qua đấy bác đang đi chợ chiều nay cháu qua nhà ăn cơm với thằng thịnh cho vui nha thịnh về rồi hả bác thế thì tốt quá dạo này có mấy nhà đang đánh tiếng với bố vợ cháu muốn hỏi cưới cô em vợ về làm dâu rồi đấy thịnh về rồi thì cháu phải dẫn nó sang đó ngày thôi tranh thủ thời gian kéo chậm chân hơn người ta ờ, sao mà phải vội vàng thế cứ thông thả một hai ngày nữa cũng có sao đâu. Những nhà kia cũng mới chỉ đánh tiếng như thế thôi, chứ đã chính thức mở lời đâu mà cháu lo. Bà Tâm nói xong, vội vàng đi ngay, vì sợ muộn phiên chợ thì hết độ ngon. Sơn cũng hối hả, chạy về nhà thay quần áo, quyết định hôm nay tạm hoãn công việc đồng án lại, phải đi tìm gặp Thịnh ngay. Khi anh đến nhà, thì thấy cổng không khóa, chỉ cài then. Ngó vào trong thì cửa nhà chỉ khép hờ. Hai người vốn cho thân từ nhỏ, thường xuyên đến nhà nhau, nên Sơn vô tư mở cổng đi vào. Thấy Thịnh đang nằm trùm chăn kính đầu trên giường, Sơn cất tiếng. Này Thịnh, mày mới về hôm qua à? Sao giờ này còn ngủ? Vậy đi, tao vẫn đi kiếm vợ này. Sơn nói xong, nhưng chẳng thấy Thịnh có động tĩnh gì cả. Lại gọi thêm mấy lần nữa, mà bạn vẫn không thưa, thì tống lấy một góc chăn kéo mạnh nào ngờ chăn vừa mở ra sơn liền đứng sững người bởi vì người nằm trong chăn nào phải là thịnh mà là một xác chết đang bắt đầu phân hủy da thịt trên xác chết đã thối rửa chảy ra đầy những chất dịch màu vàng nhật một bên hộp sọ sụp xuống thành một cái hố to một con mắt bên phải lồi khỏi tròng cảnh tượng quá sức kinh dị khiến sơn như chết lặng, anh cúi gập người, tưởng như sắp phun hết mọi thứ trong bụng ra, thì cái xác chợt quay đầu sang nhìn, cái miệng bê bết máu thịt hóa rộng phát ra giọng nói này đúng là của thịnh rồi. Sơn đây à, tao mới về muốn sang thăm mày mà không được. trước cảnh tượng kinh dị này, sơn nào dám trả lời. Chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh, rồi cuốn cuồn bỏ chạy, tông cả vào cái cánh cổng đang khép hờ, đánh rầm một tiếng. Cũng có người đi đường nhìn thấy anh vừa chạy vừa la hét in ỏi, thì với gọi. Nhưng Sơn vẫn mặc kệ, chạy một mạch về nhà, co ro trong góc. Đến gần trưa, bà Tâm đi chợ về. Khi bà đạp xe ngang qua cây cầu đa đầu làng, thì chợt có tiếng người gọi giật lại. Chị Tâm, chị Tâm, lại đây. Tôi bảo cái này. Bà Tâm nhận ra đó là Sâm, chú ruột của Thịnh, thì dừng lại dắt xe vào vệ đường. Ông nội Thịnh chỉ sinh được hai người con trai. Người anh là bố Thịnh, còn người em là ông Sâm. Bố Thịnh mất sớm từ khi Thịnh mới vừa 10 tuổi. Người xưa có câu, xảy cha thì còn chú, tưởng đâu không còn bố, thì Thịnh có thể trông cậy về mặt tinh thần vào người chú này. Nhưng ông Sâm thấy mẹ con Thịnh Thường hay đến nhà Có ý thân cận thì tỏ ra lạnh nhạt Một hôm ông Sâm nói thẳng rằng Nhà ông cũng chẳng khá giả gì Lo cho vợ con cũng đã hết hơi hết sức Chẳng giúp được gì cho ai nữa Và lại Thịnh cũng coi như đã trưởng thành Hai mẹ con không trông cậy vào nhau Thì còn trông cậy vào ai Từ đấy Mẹ con Thịnh cũng biết ý Rút lui không tới nhà ông Sâm Bẵng đi một thời gian Chừng 6-7 năm sau Khi Thịnh bắt đầu lên thành phố đi làm thuê, ông Sâm bỗng thay đổi hẳn thái độ, trở nên niềm nở thân tình hơn nhiều với đứa cháu mồ côi. Lúc này ông Sâm nhíu mày, hỏi bà Tâm. Ờ, thần Thịnh nhà chị vừa mới về hôm qua phải không? À, vâng, thần Thịnh nhà tôi mới về tối qua. Sáng nay cháu nó mệt trong người. À, vẫn ở nhà nghỉ ngơi, nên chưa có kịp sang chào hỏi chú một tiếng. Ôi! Tôi không hỏi về chuyện ấy Cái tôi muốn hỏi là từ hôm qua đến giờ Chị có thấy á, Thằng Thịnh nó có biểu hiện gì khác thường hay là không đó mà Ờ không Tôi có thấy cháu nó Có làm sao đâu Chỉ là hôm qua mới đi đường xa về mệt Nên nó ngủ chưa có dậy thôi Mà sao chú lại hỏi như thế Trời ạ Sáng nay chị đi chợ mà chị không biết Cả cái làng hạ này Người ta đang đồn ầm lên á Thằng Thịnh chết ở ngoài đường rồi Thứ đang ở trong nhà đó chỉ là cái hộp ma của nó hiện vậy thôi. Chú nói cái gì cơ? Làm sao có chuyện con tôi á là ma quỷ hiện hồn về được? Ôi trời ơi! Không biết cái đứa ác mồm ác miệng nào nó lại tung tin đồn ác nhận thức Đức thế không biết. Người đang sống sợ sợ ra đấy mà nó dám bảo là chết rồi. Chính miệng thằng Sơn nói chứ ai? Nó bảo là trong thấy thằng thịnh nhà bà biến thành một cái xác chết nằm trên giường đấy. Nếu vừa rồi ông Sâm nói ra tên của người khác Thì bà Tâm đã mắng người đó ngay Nhưng nghe đến tên của Sơn Bà ngạc nhiên lắm Nhất thời không biết nên nói cái gì Ở trong làng hạ Sơn có tiếng là đứa thật thà chất phát Nếu có người bảo rằng Anh nói dối tung tin đồn ác ý Để hãm hại người ta Thì chẳng mấy ai tin Thằng Sơn kể với người ta đó Là sáng nay nó đến nhà chị Thì trông thấy thằng Thịnh đang đắp chăn nằm trên giường Nó mới mở chăn ra xem. Thì trông thấy một cái xác chết. Cái xác ấy còn mở miệng nói bằng cái chất giọng của thằng Thịnh nữa. Thằng Sơn nó sợ quá nó chạy về nhà. Đến bây giờ vẫn còn chưa hết quảng loạn đi kia kìa. Có... Có chuyện như thế thật sao? Bà Tâm giật mình hỏi lại. Trong lòng bắt đầu hoang mang. Nói con bà là ma hiện hồn về thì tất nhiên là không tin. Nhưng đồng thời bà cũng không cảm thấy Sơn đang nói dối. Một người bình thường chỉ khi gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ mới có thể hoảng loạn đến mức độ như thế. Bà Tâm bất giác nhớ lại từng hành vi và lời nói của con trai từ tối hôm qua đến giờ. Bình thường mỗi lần về quê, vừa bước qua khỏi cổng là thịnh đi một mạch, vào trong nhà gọi mẹ ngay. Chứ chẳng giống tối qua, cứ đứng lù lù bất động ở ngoài sân, đến tận khi bà ra đón thì mới đi vào như thế. Ông sâm thấy bà cứ đứng im, chẳng nói gì, thì lại tiếp tục nói: Tôi cho là thằng Sơn gặp ma thật đó. Nhưng mà nói thằng Thịnh là ma hiện hồn về, là nói nhăn nói cụi Tám chín phần 10 á là trong nhà chị đã có tà ma quấy nhiễu rồi. Có thể là thằng Thịnh chẳng may bị cô hồn giá quỷ ngoài đường nó ám vào người, rồi mang theo về nhà. Sáng nay á đang trong lúc trong nhà vắng vẻ, thằng Thịnh đã ngủ say như thế, ma quỷ hiện ra dọa thằng Sơn thôi. Nói thằng Sơn thật thà chất phát Chẳng bằng nói đầu óc nó ngu ngờ kém trí Bị ma dọa sợ đến ngơ người Nói năng linh tinh mất kiểm soát Bà Tâm nghe ông Sâm nói như thế Thì như người sắp chết đuối Vớ được cái phao, vội đáp Đúng đúng rồi Làm gì có chuyện một người sống sợ sợ ra đấy Lại là hồn ma được cơ chứ Người ta cứ đồn đại linh tinh Làm tôi càng nghĩ càng sợ Trời ạ Còn tôi có mệnh hệ gì? Thôi, thôi thôi thôi, chị đừng có khóc lóc vào cái lúc này, nó phiền lắm. Bây giờ chuyện quan trọng là phải làm sao, trừ ma trừ quỷ đang ám lên người thần thịnh được con trai chị đi kia kìa. Nhưng mà làm thế nào đây? Tôi không biết nên làm thế nào cả. Thôi, bây giờ chị cứ về nhà tôi cái đã. Yên tâm đi, tôi chỉ cách cho. Nhà ông Sâm ở trong con ngõ ngay đầu làng, cách cây đa có mấy trăm mét. Nên đi một lát là đến Hai người vừa vào sân Ông Sâm liền cài cổng lại Ngăn không cho người ngoài ngó vào Sau đó ông ta đi tới Lật cái thúng đang úp ở góc sân Bà Tâm nhìn vào thì giật mình Khi thấy một con chó mực Bị trói bốn chân miệng bị bịt chặt Chỉ có thể rên ư ử nhìn ông Sâm Với ánh mắt đầy sợ hãi Ông Sâm vừa sắn tay áo Vừa nói Chị còn nhớ chuyện mấy năm trước á, Bà tháng mẹ thằng Sơn Nửa đêm bị ma dắt chui vào bụi tre Rồi cái ngờ ngờ ngẩn ngẩn không Lúc ấy con thầy Pháp Dùng máu cho mực hất lên bà ấy Thì bà ấy mới tỉnh đấy Nói đến đây Ông xâm chỉ vào con chó mực đang nằm dưới đất Đây là con chó con nhà tôi nuôi Định nuôi đến cuối năm bán lấy một khoản tiền Nhưng bây giờ về thần thịnh cho nên Tôi chẳng tiếc cái gì cả Tôi sẽ giết nó để lấy máu Sau đó chỉ cầm máu con chó mực này về Cứ hất thắng lên người thần thịnh xem sao nếu là ma quỷ đang ám vào người nó đó thì tử khắc sẽ tiêu tan ngay ông sâm nói xong liền vớ lấy cái chày để sẵn bên cạnh rồi bất thình lình dáng một phát thật mạnh vào đầu con chó khiến nó hộc lên mấy cái rồi chết tươi sau đó ông lại nhanh tay vớ lấy con dao cứa lấy vào cái cổ con chó cho máu chảy ra xong xuôi lại cho hết vào chai đưa cho bà tâm rồi căn dặn đây nè chị cầm lấy Mang về đi, nhớ là phải làm đúng như lời tôi dặn đây. Khuôn mặt ông Sâm lúc này bị một ít máu chó đỏ tươi bắn ra, vẫy lên trông có vẻ dữ tận. Bà Tâm bất giác có chút sợ hãi, bà rụt rè cầm lấy cái chai, cảm ơn một tiếng, rồi vội vàng xin phép ra về. Ông Sâm đứng nhìn theo, đến khi bóng lưng của bà khuất hẳn, bỗng nhiên ông nha răng cười lên khùng khục. <cười> Để xem mày còn lì lom được nó hay là không Về phần bà Tâm Sau khi về đến cổng Thì thấy có đến hơn chục người Đang đứng thập thọ ở chỗ góc khuất Bọn họ vừa nhìn vào nhà bà Vừa xì xào bàn tán Khi bà Tâm xuất hiện Có mấy người giật mình định trốn đi Nhưng không kịp Một trong số đó biết bà Tâm đã trông thấy mình Bên giả vờ quay lại chào hỏi à, <cười> à, Bà Tâm đi chợ về rồi đấy à Bà Tâm cũng đoán được Họ đang bàn tán chuyện gì Nên cũng chẳng còn muốn nói chuyện Chỉ gật đầu một cái cho xong Bà đã định mặc kệ đám người hiếu sự Nhưng một người hàng xóm chợt nói Này, cách đây hơn tiếng đồng hồ Tôi có trông thấy ông Sâm đi vào trong nhà bà đấy Nhưng mà chỉ được một lát thì đã đi ra Tôi gọi mấy tiếng nhưng mà ông ấy không có nghe thấy Cứ thấy một mạch mà đi thôi Bà Tâm nghe thấy hơi có chút ngạc nhiên Vì sao vừa nãy gặp bà Ông Sâm lại không nói gì về chuyện này Người hàng xóm kia lại ngập ngừng Ờ bà Tâm này Thằng Thịnh nhà bà đó Nó có chuyện gì không vậy Ờ nó mới về hôm qua Từ sáng đến giờ á sao tôi chưa thấy nó ra khỏi nhà Ờ thằng Thịnh con tôi Chẳng có vấn đề gì cả Hôm qua nó đi đường xa nên mệt tí thôi Cảm ơn các bác đã quan tâm Mà cái tin đồn ngoài kia Cũng chả có thật đâu Các bác đừng có tình vớ vẩn Nói xong câu này Bà cũng không còn kiên nhẫn đứng lại nói chuyện thêm Mà dắt xe đi vào Và khóa cổng lại Bà tâm dựa xe đạp vào góc sân Những thứ mua được ở chợ Vẫn để nguyên treo trên xe Không đụng gì đến Bà chỉ xách theo cái túi bóng đen Có chứa cái chai đựng máu chó mực Rồi bước vào trong nhà Vừa đi vào bà liền giật mình suýt nửa đánh rơi cái túi Vì gần trưa trời nóng như thế mà không hiểu sao trong nhà hiện giờ lại rét câm câm miệng thở ra trông thấy rõ hơi sương. Bà Tâm đổ máu chấm bực vào một cái bát sứ, sau đó từ từ bê về phía chiếc giường con trai đang nằm. Bà cứ đứng đấy một lúc lâu, do dự mãi không dám hất. Bà chỉ sợ sau khi mình làm như vậy sẽ có thứ gì đó bỗng nhiên từ trong chăn trộm dậy vồ ngay lấy mình. Nghĩ vậy nên bà đặt lại cái bát xuống đất Sau đó rung rẩy Khẽ gọi Thịnh ơi thịnh Màu dậy đi con Trưa trời rồi Sao con còn nằm ngủ mãi thế Bà gọi mấy lần Mà con trai không thưa Vẫn nằm im Không có chút động tỉnh nào Bà không dám lớn tiếng gọi to Cũng không dám chạm tay vào lây con dậy Lại càng không dám dỡ chăn ra kiểm tra Đúng lúc Bà đang không biết làm sao thì thịnh chợt cửa quậy Sau đó hình như có tiếng nghiến răng trèo trẹo Nhưng điều khiến bà Tâm kinh sợ Là trên chăn Đang có rất nhiều vết máu loang lổ, Giống như là thấm từ bên trong ra Bà kêu lên một tiếng sợ hãi Vội vàng xoay người chạy ngay về phía buồn ngủ Rồi nhanh chóng đóng cửa lại Ngồi thụp xuống giường Hoảng sợ trời, trời ơi Đúng là con ma ám thật rồi bà cứ ngồi co ro sợ sệt trong buồng rất lâu mãi sau không thấy động tĩnh gì mới dám mở hé cửa buồng trông ra nhà ngoài bà cố gắng chăm chú nhìn thật kỹ thì lại phát hiện vết máu trên chăn đã biến mất giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn làm sao trong lòng bà lúc này rất hoang mang nhưng cũng không dám đi ra ngoài kiểm tra Mà tiếp tục đóng cửa lại trốn ở trong buồn Bà cứ nhắm mắt lầm rầm niệm Phật Mãi đến khi bên ngoài trời đã sập tối Thì tiếng của Thịnh lại bất ngờ vang lên Mẹ ơi con khó chịu quá à Trong nhà có thứ gì làm con khó chịu quá Nhưng lạ thay Tiếng nói của Thịnh lại âm vang Nghe như tiếng âm hồn vọng lại từ cõi chết Bà Tâm cũng nhận ra điều đó Đền vẫn nín thở lắng nghe. Chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến bà giật mình đánh thót Ơ, đau quá, nóng quá. À. Hóa ra thịnh sau khi tỉnh dậy thì muốn rời khỏi giường nhưng lại vô tình đạp phải bát máu chó mực mà bà Tâm vừa đặt dưới đất. Tức thì cậu ngã ra đất rồi không ngừng lăn lộn gào thét vì đau đớn. Sự việc đang xảy ra quá mức kinh dị và đáng sợ khiến cho tinh thần của bà Tâm Không còn chịu nổi nữa, hai mắt tối sầm rồi cũng ngã xuống giường ngất xỉu tại chỗ. Đến khi bà tâm tỉnh dậy thì giật mình, nhìn thấy sương mù giăng kính khắp phòng. Sương dày đến nỗi khiến mọi vật xung quanh chỉ cách xa mấy bước chân cũng trở nên mờ mịt. Nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc ngất đi, bà liền nín thở nghe ngóng động tỉnh bên ngoài. Không ngờ bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, không còn nghe tiếng la hét vật lộn của thịnh. Nhưng bà Tâm còn chưa kịp mừng thì chợt nhìn thấy cửa buồn bị mở ra từ lúc nào chỉ đang khép hờ để lại một cái khe trông ra được nhà ngoài. Cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng dâng lên khiến bà Tâm co người lại một góc mà nhìn chậm chằm về phía cánh cửa. Nhưng qua một lúc lâu mà không có việc gì xảy ra nên bà lấy hết can đảm từ từ đi tới chỗ cánh cửa. Khi bàn tay chạm đến cánh cửa Bà Tâm cố gắng đóng lại thật nhẹ nhàng chậm rãi Nhưng không ngờ cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn Thì bỗng nhiên bị một bàn tay thò vào giữ chặt lại Qua khe cửa hẹp Bà Tâm chợt giật mình Khi thấy một thân hình gớm ghiếc Đang đứng ngay phía bên kia cánh cửa Mà nhìn bà Đó là một xác người chết đang phân hủy da thịt thối rửa Cùng một thứ chất dịch nhầy Đang chảy ra không ngừng Bất giác Sát chết mở miệng vang lên Đó chính là tiếng thần thịnh đang khóc than. Mẹ ơi Con đau quá Trời ơi Mà Cứu tôi với Có lẽ vì quá kinh hãi, Nên bà Tâm chỉ hét lên được mấy tiếng Sau đó lập tức ngã xuống đất ngất xỉu một lần nữa buổi sáng hôm sau Ông Sâm đứng thập thọ trước cổng nhà bà Tâm Nhưng lại không dám đi vào cũng chẳng dám gọi lấy một tiếng hôm qua có một điều mà ông sâm đã giấu không nói cho bà tâm biết đấy là ngay khi nghe phong thanh tin đồn sơn trong thấy thịnh biến thành xác chết thì ông ta đã đi ngay tới nhà bà để kiểm tra xem sao đối với chuyện ma quỷ ông sâm cũng chỉ nửa tin nửa ngờ nên chẳng sợ hãi gì mà đi thẳng vào trong nhà ông ta gọi một câu không thấy thịnh đáp lại Thì cũng giống như Sơn kéo chăn ra xem Ngay lập tức đập vào mắt ông Là một cái xác chết Trong cực kỳ kinh khủng Dẫu là người lì lợm Ông ta cũng không nén nổi sợ hãi Vội vàng rời khỏi đó mà chạy thẳng về nhà Chẳng lẽ Đúng là thằng Thịnh đã chết rồi sao Thứ được nằm trong nhà Chỉ là hồn ma của nó hiện về Vậy số tiền mình đã mượn nó trước kia Phải làm sao đây Bây giờ nó đã chết Mình lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy Để mà trả lại cho mẹ nó chứ Nhớ lại hồi Thịnh mới lên thành phố làm thuê Ông Sâm vẫn thờ ơ Chẳng để ý gì đến đứa cháu trai Nhưng trong một lần Thịnh về quê Ông Sâm nghe phong phanh Đứa cháu mỗi tháng được trả một số tiền công kha khá Hơn hẳn cả gia đình ông kiếm được từ việc làm nông Thế là từ thái độ lạnh nhạt ban đầu Ông ta bỗng thay đổi Trở nên thân tình, quan tâm sát sao hơn hẳn Nhưng một dịp, ông sang nhà chơi, đã nhẹ nhàng, nhàng trách thịnh. Bố mày mất sớm đúng là thiệt thòi cho mày đó. Ngày xưa các cổ vẫn nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chú với mày là ruột thịt trong một nhà, nên chú cũng thương mày lắm chứ. ơi chỉ có điều, á tính chú không thích phô trương ra miệng, nên chắc là mày không biết được điều ấy. Có phải vì thế, nên chú thấy mày ít khi sang nhà chú chơi. Bà Tâm và Thịnh Nghe ông Sâm trách thì vội vàng xin lỗi ngay Nói rằng vì mẹ quá con côi Nên suy nghĩ và hành xử còn chưa thấu đáo Mong ông đừng chấp nhặt mà bỏ qua cho Thế là từ đấy Lần nào về quê Thịnh cũng mua theo ít quà bánh Mang sang biếu chú Rồi được ông Sâm giữ lại ăn cơm Nói chuyện rất thân tình Cho đến một ngày cách đây độ một năm Sau khi hai chú cháu uống rượu ngà ngà say Ông Sâm bỗng nói Chú mày năm nay đã hơn 50 rồi mà chẳng làm cái đùa, việc gì nên hồng nên thân cả Mấy chục năm chỉ biết cấy cài mấy sầu ruộng mày ra đủ ăn chứ chẳng có dư đồng nào Nhìn người ta bằng tối mà công việc làm ăn kinh doanh nó phát đạt sắm xe nọ xe kia Xây nhà cao cửa rộng Được nhiều người trông giống à, à Đến lúc nhìn lại nghĩ mà buồn Chú quyết chí rồi Không thể tầm thường cả đời mãi được Ờ, chú đang muốn thuê lại cái trang trại bỏ không của hợp tác xã Để mà chăn nuôi gà dịch ờ, Chú tính kỹ rồi Chỉ sau một năm là quề vốn Hai năm là có lãi Làm vài năm thì đủ tiền mua được cây trang trại đó luôn <cười> Ông Song phấn khởi Nói ra một viễn cảnh huy hoàng trong tương lai Thịnh ngồi nghe mà nể phục chí làm ăn của chú Đến khi thấy cháu trai đã hiểu rõ kế hoạch của mình thì ông sâm bắt đầu nói vào vấn đề chính mọi đường đi nước bước như thế nào thì chú đã tính kỹ cả rồi cứ thế mà làm thì chắc chắn sẽ thành công nhưng mà ngặt nổi bây giờ chú đang thiếu một khoản tiền để làm vốn đó chú thấy mày đi làm trên thành phố lâu nay chắc cũng tiết kiệm được khá khá ha à, nếu để nếu để không thì thấy cũng phí hay là mày cho chú vay đi chú vay để làm ăn cứ yên tâm ha, sau một năm chú sẽ trả mày đầy đủ không thiếu một xu nếu đến lúc đó mày chưa muốn lấy lại ngay thì cứ gửi ở chỗ chú cũng được tất nhiên đã cho vay rồi là phải còn lãi mày muốn chú trả lãi bao nhiêu thì cứ nói ra, hai chú cháu cũng bằng bạc thống nhất ha. Thịnh nghe ông Sâm nói vay tiền thì có vẻ chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của chú Thì không nỡ từ chối Do dự một hồi Cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý Khi nói đến tiền lãi Thịnh trông thấy nét mặt của chú cứ buồn rười rượi, Thì chẳng hiểu sao Lại mềm lòng Bảo không cần chú phải trả lãi gì cả Chỉ cần đến hạn trả đủ tiền Trong một lần là được Ông Sâm nghe thế thì mừng rỡ Nên bữa rượu hôm đó Đã cố ý chuốt say đứa cháu trai Sáng hôm sau Trong người vẫn còn nồng nặc hơi men Thịnh đã bị ông Sâm dục chuyển số tiền mấy năm dành dụng được cho ông. Đầu óc mơ màng vì rượu, Thịnh cũng quên luôn cả việc bảo chú viết giấy xác nhận vay tiền. Chẳng nhận thế, khi trở về, Thịnh còn giấu giếm không nói với bà Tâm vì sợ mẹ lo lắng không vui. Ông Sâm có tiền rồi, bắt đầu thực hiện kế hoạch mở trang trại. Nhưng không ngờ qua một thời gian nắng, gà vịt bỗng lăn ra chết hàng loạt, giá thịt và trứng da cầm. cũng đột ngột xuống thấp chưa từng có. Qua vài tháng tiếp theo, ông Sâm không cầm cự được nữa, đành phải bán tống, bán tháo, những gì còn sót lại, sau đó trả lại trang trại cho hợp tác xã, chấp nhận lỗ nặng gần như mất trắng. Thế là giấc mộng làm giàu tan tành. Từ thời điểm ông Sâm bỏ làm trang trại cho đến nay, Thịnh vẫn đi làm xa ngoài thành phố, chưa về quê lần nào, nên còn chưa biết tin này. Trong lòng lo lắng không biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để mà trả nợ. Ông sâm buồn bực cứ thở ngắn than dài. Đúng lúc đang bế tắc thì ông chợt nhớ đến một việc. Trước đây khi đem tiền cho ông mượn, Thịnh đã cẩn thận dặn vợ chồng ông đừng đem chuyện này nói cho bà Tâm biết. Bây giờ nghĩ lại như thế chẳng phải sau khi Thịnh chết đi thì người chẳng còn hay biết chuyện gì hay sao. vừa nghĩ đến đây mọi buồn phiền trong lòng nháy mắt tiêu tan ông sâm mừng rỡ thầm nghĩ số tiền ấy coi như khỏi trả nhưng ông ta vẫn có điều lo lắng vì thấy thịnh chết rồi mà còn hiện hồn về chẳng may lại báo cho bà tâm biết chuyện vay mượn thì hỏng bét suy tính một phen cuối cùng ông sâm nghĩ ra cách là mượn tay bà tâm để trừ khử thịnh khiến hồn phách của anh dù có hiện về cũng nhanh chóng tiêu tan vì máu chó mực. Trở về với thực tại, đang lúc ông Sâm ngẩng cổ nhìn vào, thì chợt trông thấy bà Tâm đầu bù tóc rối, vẻ mặt hốt hoảng chạy ra. Vừa thấy ông Sâm đang đứng ngay gần đó, bà liền chạy tới túm lấy tay áo ông, giọng điệu sợ hãi. Chú Sâm ơi, thần thịnh Nó, nó đúng là chết rồi chú ơi Tôi, tôi nhìn thấy nó biến thành một cái xác chết Trông sợ lắm Thì máu cho mực mà tôi đưa cho Chỉ có sử dụng cho tôi bảo hay không Bà Tâm gật đầu Rồi lại lắc đầu Mặt tái mét rung giọng kể lại chuyện xảy ra đêm qua Sáng nay lúc tôi tỉnh lại Thì không thấy thần thịnh đâu Trên giường chỉ còn lại cái chăn không Chẳng lẽ Nó đã bị máu cho mực Khiến cho hồn phách tiêu tan rồi sao Trời ơi Con ơi là con Bà Tâm nói xong câu cuối Thì không kìm được mà bật khóc vẻ hoảng hốt và đau xót Hiện rõ trên gương mặt Ông Sâm thì trong lòng Họ reo mừng rỡ Vì biết kế hoạch của mình đã thành công Nhưng để cho chắc ăn, ông ta vẫn muốn vào kiểm tra lại một lần nữa. Có chuyện như vậy thật hả? Thôi được rồi, chỉ để tôi vào ngó qua xem sao. Ông sầm thận trọng bước vào, gian nhà ngoài nhỏ bé. Ông ta liếc qua một cái, thấy hết mọi thứ bên trong. Quả nhiên đúng như bà Tâm nói, trong nhà trống không, chẳng thấy bóng dáng một ai khác. Dưới sàn nhà thì vương vải mảnh vỡ Của bác sứ và vết máu chó mực Đã khô lại Kiểm tra xong Ông Sâm trở ra cổng giả vờ nhíu mày Chuyện này quá dị thật Tôi vẫn chưa hiểu được đâu vào đâu cả Bây giờ chị cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi Để tôi về nhà suy nghĩ kỹ lại Rồi sẽ tính xem nên làm gì tiếp theo Rồi báo với chị Nói xong ông Sâm mặc kệ Bà Tâm vẫn đang hoang mang đứng đó Mà xoay người rời đi về đến nhà ngồi yên vị một chỗ Ông ta yên tâm không ai trông thấy mình Mới mở miệng cười, <cười> Xong rồi thế là xong rồi Từ đây chẳng nợ nần một xu nào nữa <cười> Quay trở lại với thầy Pháp Nhân Sau khi rời chợ làng Thạch Xá Thầy đi đến nhà bạn thân cách đó không xa Đáng lẽ sẽ ở lại chơi vài ngày Nhưng mới được một ngày Thầy đã xin rời đi Người bạn cũng sắp xỉ tuổi ông Hỏi lý do vì sao Thầy Nhân cáo lỗi nói Đáng lẽ tôi ở chơi thêm ít hôm Nhưng trên đường đến nhà bác Tôi tình cờ gặp phải một chuyện Bây giờ xem ra Đã đến lúc phải giải quyết cho xong rồi Không thể chậm trễ được nữa Người bạn ngạc nhiên hỏi chuyện Thầy Nhân kể lại chuyện tình cờ gặp gỡ thịnh Ở góc cây đa trước cổng chợ làng Thạch Xá Người bạn nghe xong liền nói Ê... À... Chắc cậu ta chết đường trách chợ Nên Hồng Phách muốn về nhà đấy mà May mà cậu ta gặp được bác Nhưng mà như thế thì giờ này Chắc cậu ta cũng phải về tới quê rồi chứ Còn gì mà khiến bác phải lo lắng thế Tôi cũng nghĩ là như vậy Nhưng hôm nay trong lòng bỗng nhiên Có cảm ứng Mới thử bấm quẻ xem sao Thì thấy quẻ cát biến thành quẻ hùng Lại mơ hồ có quỷ tượng hiện lên Tôi e rằng Chuyện đã xảy ra biến cố rồi nên nóng lòng muốn tìm đến nhà cậu Thịnh đó để kiểm tra xem sao. Người bạn nghe thầy Nhân nói rõ đầu đuôi sự việc cũng không còn lý do để giữ lại nữa. Mời bạn nán lại ăn một bữa cơm rồi tiễn ông ấy lên đường. Lúc trước, thầy Nhân có nghe Thịnh nói đến quê hương của mình nên cứ theo địa chỉ đó mà tìm đường. Khi thầy tìm đến nơi thì cũng đã là hai ngày sau. Ở quán nước giữa ngã tư rẽ vào làng hạ, thầy Nhân vô tình nghe thấy nhiều người dân đang bàn tán xôn xao về chuyện gia đình của bà Tâm. Này, các ông bà đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Chúng tôi có biết cái gì đâu. Thì chuyện thằng Thịnh nhà bà Tâm ở làng hạ đấy, nó chết rồi. Cái gì? Chết rồi á? Nhưng mà làm sao mà chết? Nghe nói mấy hôm trước, thằng Thịnh ở thành phố bắt xe khách về quê... Nhưng mà trên đường, xe khách gặp tai nạn, nó mất phanh, đâm vào một cái xe tải thì ngược chiều, gần chục người sống. Còn lại hơn 20 người đều chết hết rồi, trong số người chết có cả thằng Thịnh đó. Nhưng mà làm sao bác biết được chuyện này? Thì địa phương nơi xảy ra tai nạn, người ta xác minh thân phận người chết, xong là báo về xã, để xã báo cho thần nhân đến nhận xác về chôn cất đó. Ông thần cán bộ xã có nhiệm vụ đi báo tin cho bà Tâm. Ông ấy là chỗ họ hàng thân quen nhà tôi, cho nên tôi mới biết đấy chứ. Nếu thế thì đúng là không sai được rồi. Thế nhưng mà tôi nghe bảo hai hôm trước thần thịnh nó về rồi cơ mà. Trời ạ, dân làng hạ đang đồn ầm lên kia kìa. Đấy không phải là người sống, mà là hồn ma của thằng thịnh hiện về đấy. Tôi còn nghe bảo có người tận mắt nhìn thấy cơ mà. Giả lại hàng xóm xung quanh. Cũng nói là hai ngày nay, nhà đấy không có ai ra vào cả. Lúc này, mọi người không ngừng xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho bà Tâm. Có mỗi thằng con trai để tuổi già dựa vào, thì nay lại rơi vào cảnh người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho thịnh. Một thanh niên hiền lành, chịu khó, chưa lập gia đình, báo hiếu mẹ già thì lại vắng số mà chết trẻ. thầy nhân thấy đã nghe đủ rồi thì đứng dậy trả tiền nước sau đó đi vào làng hạ trên đường gặp được mấy người dân làng đi làm đồng liền hỏi thăm đường đến nhà bà tâm một người dân làng ngạc nhiên hỏi ờ ông là ai mà hỏi đường đến nhà bà tâm vậy <cười> tôi là thầy pháp tìm đến nhà bà ấy vì có việc quan trọng đó mà người kia gật gù tỏ vẻ đã hiểu liền nhiệt tình chỉ đường cho thầy nhân Khi thầy đến nhà bà Tâm, thấy cánh cổng khép hờ, nhìn qua khoảng sân nhỏ, lại thấy cửa nhà cũng không đóng. Ngôi nhà mái ngói lộ ra vẻ hiu quạnh, bầu trời âm u, càng tăng thêm vẻ điệu hiu tịch mịch. Bà Tâm nghe thấy có người gọi, thất thiểu đi ra. Chỉ qua mấy ngày, tóc bà đã có thêm rất nhiều sợi bạc, nước da tái nhợt, trên mặt vẫn còn vương lại và giọt lệ chưa khô. Hóa ra bà cũng vừa mới nghe tin con trai gặp nạn không lâu. Cảm thấy trời đất như đổ sập. Nằm trong buồn khóc cạn cả nước mắt. Đến khi gượng dậy được định sang nhà ông sâm bàn việc đi đưa thi thể thằng thịnh về quê an táng, thì đúng lúc thầy Nhân tìm đến. Thưa thầy, nhà chúng tôi đâu có mời thầy Pháp đến làm pháp sự đâu ạ. Tôi đến đây không phải để làm pháp sự. Tôi có quen biết cậu Thịnh nhà bà, hôm nay tôi đến đây là cũng vì việc của cậu ấy đây. Bà Tâm nghe thế có chút ngạc nhiên. Bà chưa từng nghe con trai kể lại có quen biết một ông thầy Pháp nào cả. Nhưng bà vẫn lịch sự mời thầy Nhân vào trong nhà ngồi nói chuyện. Đến khi yên vị ở trong nhà, thầy Nhân liền nói. Thật ra vừa mấy hôm trước thôi, tôi có gặp được cậu Thịnh. Thầy! Thầy gặp được con thôi lúc đó vẫn còn sống sao? Không, tôi gặp cậu ấy sau khi cậu ấy đã chết rồi. Thưa thầy, thầy đói gì tôi không hiểu. Trông thấy vẻ sửng sốt của bà Tâm. Bây giờ thầy nhân bèn kể lại tất cả mọi chuyện. Xong thầy lại nói. Tôi cứ tưởng hồn ma cậu Thịnh đã về đến nhà yên ổn. Nhưng có vẻ như đã có chuyện trục trặc gì đó rồi. Xin bà hãy kể cho tôi biết. Mấy ngày qua đã xảy ra những chuyện gì được không? Nghe thầy nhân kể chuyện, ban đầu bà Tâm còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi thầy tả lại cách ăn mặc của Thịnh, hoàn toàn trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng từ thi thể con trai, thì bà đã tin tưởng đến 89 phần 10. Hơn nữa, cũng chẳng có ích lợi gì mà thầy lại bịa chuyện lường gạt một bà già neo đơn như bà. Vì thế, bà Tâm không giấu giếm Đem mọi chuyện kể lại cho thầy Nhân nghe Khi bà Tâm kể đến chuyện Ông Sâm bày cách Dùng máu chó mực để trừ tà Thầy Nhân không nhịn được Lắc đầu lên tiếng à, Sao lại dại dột làm như thế Thầy Nhân vừa nói xong Chợt ngoài cửa có tiếng nói lạnh lùng Của ông Sâm vọng vào Tôi làm thế nào không đến phiên một người ngoài Như ông có ý kiến Mà ông là ai Ông đến nhà chị dâu tôi đi làm cái gì Mời ông đi cho Ê chết chú Sâm à Đây là người quen của thần thịnh con trai tôi Ông Sâm độc ngột liếc xéo một cái Khiến bà Tâm giật mình im lặng Không dám nói thêm Dọa im được bà Tâm Ông Sâm liền dương dương đắc ý Quay sang nhìn thầy nhân Mới vừa rồi Ông Sâm tình cờ nghe thấy người làng nói chuyện Có một ông thầy Pháp hỏi thăm đường đến nhà bà Tâm Ông ta chột dạ Không biết thầy Pháp đến đây làm gì Vì thế vội vàng đi đến nhà bà Tâm Để nghe ngóng xem sao Đối mặt với thái độ bất thiện của ông Sâm Thầy Nhân vẻ mặt bình tĩnh Cười rồi nói Tôi là ai đó hả Bà Tâm mẹ cậu Thịnh vừa nói rồi đấy Tôi là chỗ quen biết với cậu ấy Hôm nay tôi đến trời thăm hỏi sức khỏe Tiện thể xem có khó khăn gì cần giúp đỡ hay không Ông tuy là chú của cậu ấy Nhưng ông có phải là chú nhà đâu Mà có quyền đuổi tôi đi Nếu ông không chịu rời khỏi cái nhà này Thì đừng có trách tôi trói ông lại Ném ra ngoài ngõ đấy <cười> Xem ra ông chẳng hiểu gì về luật pháp cả Ông có biết hành vi thoá mạ hành không người khác Là phạm tội nghiêm trọng thế nào Và bị phạt bao nhiêu năm tù không Ông... Ừ, ông... Ông dám... Ông sầm tức đến đỏ mặt tía tai Chỉ tay vào mặt thầy nhân Miệng mấp mấy hồi lâu Nhưng không dám hành động Ông ta quay sang trừng mắt với bà Tâm Đang đứng bên cạnh Mình là người già cơ mà Sao chị lại đi tin Mấy tên thầy Pháp dớt vẫn này cơ chứ bao đuổi ông ta cút khỏi đây đi Bà đừng có nghe lời ông ta nói Cũng không nên tin tưởng ông ta đâu Người này lùi gạt bà mang máu cho mực Về đối phó với hồn ma của con trai mình Chắc hẳn là có dụng tâm không tốt Bà Tâm chợt sửng sốt, im lặng đưa mắt nhìn thầy Nhân, như đang chờ thầy nói tiếp. Thầy Nhân gật đầu với bà, xong quay lại, chỉ vào ông sâm nói. Tôi thấy trên người của ông ta có quán khí của cậu thịnh bám vào, chắc chắn ông ta có khuất tức nào đó, nên mới nóng lòng bày ra cái trò ấy. Này, ông nói luyền thuyền cái gì vậy? vậy mà có quán khí bám vào người chứ? Ông có cái gì để chứng minh lời nói hay không? Hay là chỉ biết bốc phát lấy tiền hả? Được, tôi sẽ cho ông thấy tận mắt để tâm phục khẩu phục và cũng để ông hiểu hiện giờ mình đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Thầy Nhân nói xong chợt bước nhanh tới gần ông Sâm. Ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay trái đã bị tấm lấy rồi đưa lên cao. Ngay sau đó bất ngờ xảy ra một chuyện kỳ dị khiến cả ông Sâm và bà Tâm đều bất giác trùng mình ấn lạnh. Không biết máu từ đâu xuất hiện nhóm đỏ bàn tay ông sâm nhìn đi quán khí biểu hiện ra dưới mắt thường trong như thế này đó ông sâm sợ hãi kêu lên một tiếng vội vã giật mạnh tay lại rồi lùi ra khi thấy bàn tay trái của mình đã trở lại bình thường thì mới ngẩng đầu lên nhìn thầy nhân với ánh mắt hoang mang xen lẫn kiên kỵ ngay sau đó ông ta liền xoay người chẳng nói chẳng rằng bước vội ra ngoài Mặt cho thầy Nhân đang gọi với theo. Này, ông đang gặp nguy hiểm đấy có biết không? Mau quay lại đây, tôi sẽ tìm cách giúp cho. Này! Nhưng ông Sâm không quay đầu, cũng không đáp lại, cứ thế cắm đầu đi thẳng một mạch về nhà. Vợ chồng ông Sâm sinh được ba người con, hai gái một trai. Hai người con gái thì đã đi lấy chồng ở xa, còn con trai thì cũng mới lập gia đình cách đây không lâu. Nhưng vì bà Tiệp, Vợ ông Sâm quá xét nét, khó tính Nên thành ra con dâu không chịu nổi Bảo với chồng sinh ra ở riêng Bởi thế cho nên Trong nhà chỉ có hai vợ chồng Ông Sâm bà Tiệp sống cùng nhau Khi ông Sâm về đến nhà Bà Tiệp đang cho gà ăn ngoài sân trông thấy chồng Bà ta lên tiếng trách móc Ông đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế Không chịu cho gà ăn Cũng chả thèm khép cửa vườn Để gà vào giặt hết luống sao mới nhú của tôi rồi kìa Ơ kìa, ở kìa Ông có bị điếc đó không hả? Ông coi lời tôi nói như gió thoảng qua tay đấy à? Ông Sâm chẳng thèm bận tâm Đi thẳng vào trong nhà ngồi hậm hực Bà Tiệp thấy lạ thì cũng theo vào Ngồi xuống bên cạnh hỏi Ông có chuyện gì thế? Mà này Chuyện thằng Thịnh chết là thật hả ông? Sáng tôi đi ra đồng Nghe mấy bà nói ầm cả lên đây Ừ Mà sao bà hỏi lắm vậy? Để tôi yên xem nào Ô hay cái ông này Tôi có thường có lo Thì mới nói thế chứ Bỗng nhiên bà Tiệp nghĩ đến chuyện gì Hạ giọng thì thầm Này tôi bảo Thằng Thịnh chưa nói cho mẹ nó biết Chuyện nhà mình mượn tiền nó có đúng không Nếu thế bây giờ nó chết rồi Ông cũng đừng có dạ gì mà nói ra đó Bao nhiêu năm nay Không nhờ có cái uy của ông Thì mẹ quá con cô nhà nó Đã bị người ta bắt nạt Chèn ép Chứ chẳng sống thảnh thời được thế đâu Bây giờ số tiền đó coi như nhà nó báo đáp cho ông thôi. Chưa kể tiền ma chay rồi còn đưa xác thần thịnh về nữa. Bà Tâm thì làm gì có tiền thế nào trả qua đây dây mượn. Mà tôi nói trước đó có cho dây thì cho ít thôi rồi phải nhớ viết giấy nợ ký kết đàng hoàng đó chứ đến lúc lại lật lỏng mà thì khổ. Được rồi tôi biết rồi mà bây giờ bà đấy cho tôi yên ngồi nghỉ một lát đi. Ơ, hay cái ông này tôi đang bàn việc gia đình Mà ông nói như thế đó hả Trời ơi Lấy phải cái đồ vô dụng như ông à. Cho nên việc to việc nhỏ gì Tôi cũng phải đau đầu nghĩ thầy Chứ đâu có được thánh thời như người ta Từ sau cái vụ ông sâm Mở trang trại bị thua lỗ Bà Tiệp vẫn hậm hực mãi Cứ thang trời trách đất Xót cho bao nhiêu tiền của dành dụng được mấy năm nay Rồi bà quay ra bới móc, Trách cứ ông liệu việc không chu toàn Chẳng biết tính sâu nghĩ kỹ Chỉ biết cấm đầu cấm cổ mà làm, cho nên mới thành ra thất bại. Bà Tiệp thở phì phò ra chiều tức giận. Qua một lát, bà bình tĩnh mà nói. Mà bây giờ thằng Thịnh nó chết rồi, bà Tâm cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Mảnh đất nhà nó đang ở, quyết không thể để rơi vào tay chị gái nó được. Con gái đi lấy chồng á là theo chồng, không có còn liên quan gì đến cái họ nhà này nữa. Mảnh đất ấy phải đưa về để ngồi chú như ông quản lý. Sau này nhà ta lo hương khói cho thằng Thịnh và bố mẹ nó cũng chẳng sao Này Tôi nói ông có nghe không đấy như thế nào thì phải nói lại một hai câu cho tôi biết chứ Cứ nằm im tinh tích là sao hả Tôi đã bảo bà im ngay rồi cơ mà Ông hết cả đầu lên đây này Bà cốt ngay ra ngoài Để tôi cho tôi nghỉ ngơi coi Ông Ông dám nói với tụi như thế đấy hả Bà Tiệp nói xong Dậm chân hậm hực quay đi Ông Sâm hừ lạnh rồi nằm xuống bộ phản, đánh một giấc cho tới chiều tối. Mãi đến khi cảm thấy đói bụng, ông ta trở dậy. Nhưng trong nhà tối ôm, không thấy đèn đóm bật lên, cũng chẳng thấy bà tiệp đâu. Nghĩ là vợ lại giận bỏ đi đâu đó, ngồi lê đôi mắt, nên ông Sâm tức giận lầm bầm chửi. Nhưng khi đang định lên nhà nằm tiếp, ông Sâm bỗng ngửi thấy một mùi móc meo bốc ra từ nồi cơm đang đậy kính. ông tò mò mở nồi cơm ra, thì bất ngờ trông thấy cơm trong nồi đã ôi thiêu, giống như đã trải qua mấy ngày rồi. Quái lạ chứ cơm nước vậy mà từ lúc trưa đâu sao lại mốc mèo, tanh ngòm thế này nhỉ? Đúng lúc này, trong không khí lại truyền đến một mùi lạ khác, giống như mùi hôi thối của xác chết phân hủy, khiến ông sầm nhăn mày. Nghĩ có khi là chuột chết, nên ông ta lấy một miếng vải bịch mũi lại, sau đó lục soát quanh bếp. để tìm xác con chuột vứt đi nhưng lạ thay dù ông sâm đã lục tung cả bếp lên vẫn không tìm thấy xác con chuột nào bỗng nhiên mùi hôi thối đột ngột tăng mạnh khủng khiếp đến nỗi khiến ông ta suýt nữa nôn mửa tại chỗ đúng lúc này ánh mắt tình cờ liếc qua nồi cơm khi nãy phút chốc ông sâm cũng trở nên sững sờ bởi nồi cơm nguội ôi thiêu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một thứ chất dịch nhầy nhụa đen xì khi ông tiến lại gần thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bắt nguồn từ đây. ông hoang mang tự hỏi tại sao lại thành ra như thế này. bỗng nhiên ông giật mình một cái, chợt nghĩ đến cảnh tượng bàn tay dính máu quái dị lúc trước. chẳng lẽ là do hồn ma của thằng Thịnh đang tắt quái sao? suy nghĩ ấy khiến sống lưng ông ta lạnh toát, vội vàng co chân chạy lên nhà, trèo lên giường, trùm chăn kín mít. Đáng lẽ đi khỏi bếp rồi Thì mùi hôi thối sẽ biến mất Nhưng không ngờ Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, Khiến cho ông Sâm càng thêm hoảng sợ Ông ta vừa trèo lên giường không lâu Bỗng nhiên đèn đóm trong nhà phục tắc Bên ngoài lúc này trời đã tối hẳn Khiến cho tất cả thoáng chốc chìm trong bóng tối tịch mịch Bất giác Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới Làm cho nhiệt độ không khí Xung quanh bỗng chốc giảm mạnh Trời ơi đúng là trong nhà ma rồi. chợt ông sâm cảm thấy có vật gì lông lá đang cựa quậy ở trước ngực mình, thì cúi đầu nhìn xuống, không ngờ đập vào mắt ông là hai con mắt xanh lè, trông vô cùng đáng sợ. nhưng may thay, ông sâm đã kịp nhận ra đó là một con chó con có bộ lông màu tuyền, giống hệt với con chó mà ông đã đánh chết để lấy máu. cảm thấy khó hiểu, không biết con chó này từ đâu ra. nên ông xăm vội tung chăn ngồi bật dậy, nhưng trong nháy mắt, con cháu vừa rồi đã biến đi đâu không thấy bóng dáng. Sự việc kinh dị còn chưa dừng lại ở đó, ông bất ngờ trông thấy ở trong góc nhà, mơ hồ có một bóng người đang đứng, dáng người trông rất giống Thịnh. Bóng đèn vừa xuất hiện thì nhiệt độ lại càng giảm sâu, mùi hôi thối cũng càng nồng nặc. "Thịnh ơi, là là là cháu phải không Thịnh?" "Chú chú có lỗi với cháu." tha thứ cho chú đi tha cho chú đi thịnh ơi ông sâm kinh hãi kêu lớn vội quỳ xuống dập đầu không ngừng thậm chí đến việc tráng bị xuất xác rớm máu mà không hề hay biết đúng lúc này đèn trong nhà vụt sáng rồi có tiếng bà tiệp kêu lên ông sâm ông làm cái gì vậy sao lại dập đầu xuống giường như vậy nghe tiếng của vợ ông ngẩng đầu lên nhìn lại nhưng ông không trả lời Mà vội nhìn về góc nhà Cái bóng đèn khi nãy đã biến mất Giống như chưa từng tồn tại Ngay khi bà tiệp bước vào Cảm giác lạnh buốt và mùi hôi thối nồng nặc Cũng đã tan biến ngay lập tức Này Ông đang dở trò gì hả tôi, tôi Tôi vừa gặp phải mà. Trời ơi Trời giờ mới tối ma có gì Cả buổi chiều ngủ cho lắm vào Giờ đầu óc mụ mị Rồi trong gà quá cút ông sâm chẳng còn tâm trạng so đo với thái độ khó chịu của vợ ông đem chuyện gặp ma vừa rồi kể cho bà nghe nghe xong bà tiệp biểu môi tôi chả tin đâu cơm là do chính tay tôi vừa nấu lúc trưa sao đợi, ôi thiêu được Tôi còn bốc mùi hôi thối nữa chứ nghe cứ như chuyện bịa đặt ông cứ ngồi yên ở đây để tôi xuống tôi kiểm tra xem có đúng không ông mà nói láo là biết tay tôi đó nói xong bà đứng dậy ngúng ngoảy đi ra Vừa được một lúc, ông Sâm liền nghe tiếng bà ta oe lên, rồi có tiếng son nồi rơi vỡ. Rất nhanh, bà Tiệp đã chạy sòng sọc lên nhà, ngồi sụp xuống giường, vẻ mặt không còn khinh khỉnh như lúc nãy, mà đã tái nhợt không còn tí huyết sắc. Trời đất ơi! Thế mà đúng thật! Trong nhà mình có ma rồi! Chẳng lẽ là hộn ma thằng tĩnh hiện vậy hả ông? Bây giờ mình phải làm sao đây? Ông Sâm đang hoảng hốt. Chẳng biết phải trả lời như thế nào Bỗng chốc trong đầu ông Chợt nhớ lại Lúc chiều thầy nhân đã bảo Hãy ở lại nhà bà Tâm Rồi sẽ tìm cách giúp cho Nhưng ông ta chưa kịp vui mừng Thì một cảm giác lạnh buốt đột ngột ập đến Ngay sau đó Là mùi hôi thối nồng nặc đến lợm giọng Lại xông vào mũi Ông tái mặt Đang định cảnh báo cho vợ Bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp Chẳng biết từ lúc nào Trên mặt bà Tiệp đã dính đầy máu đỏ Bà ta dường như còn chưa nhận ra điều ấy Mà chớp mắt nhìn ông Sao đột nhiên ông nhìn tôi chầm chằm vậy Không lẽ mặt tôi dính gì à Bà Tiệp vừa nói xong Thì mấy cái bóng đèn Lại một lần nữa vụt tắt Bà đang định lên tiếng Thì một bàn tay gớm giết từ đằng sau vươn tới bịch chặt lấy miệng Trong bóng tối tù mù Ông sâm kinh hoàng nhìn thấy Có một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng bà tiệm. Sau đó cúi xuống, chạm vào đầu bà ta. Tiếp đó là những tiếng răng sắc, như thể xương sọ bị cắn vỡ nát. Ông không nghe tiếng hét của vợ, nhưng bàn tay bà đang nắm tay ông bỗng siết chặt lại. Ông tưởng chừng tim mình đã vọt ra khỏi lòng ngực, vội vàng giật mạnh thoát khỏi tay vợ, sau đó dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi nhà mà chạy đi. Trời càng lúc càng về khuya, Sương mù càng thêm dày đặc. Ở làng quê khi đó, người dân thường đi ngủ rất sớm, chẳng mấy chốc, nhà nhà đã tắt đèn, khắp nơi rơi vào cảnh tối tăm tĩnh mịch. Trong nhà bà Tâm, thầy Nhân đang ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, nhắm mắt lẩm nhẩm tụng niệm. Hương án trước mặt bày một ít đồ cúng đơn giản. Bà Tâm thì quỳ ở một góc chiếu, chắp tay cúi đầu, giữ yên lặng không dám quấy rầy thầy. Lúc ông sâm bỏ đi, thầy nhân đã nói với bà tâm. vừa rồi bà cũng nhìn thấy bàn tay dính máu của ông sầm chứ. Bởi vì ông ta đã từng làm điều gì có lỗi với cậu thịnh, nên bị quán khí bám vào người như thế. Máu chó mực dùng để trục xuất tà ma ám lên người thì được, chứ hồn phách con người dễ bị quỷ diệt hoàn toàn. Hồn ma cậu thịnh chỉ tạm thời ẩn nấp đi thôi. Nhưng e rằng máu chó mực Có thể đã làm tổn thương đến linh trí còn sót lại của cậu ấy Sau đó Biến thành một oán linh Hoặc là sát linh Rồi hai người mất thôi Sau đó thầy nhân đã nhờ bà Tâm Lấy ra một bộ quần áo cũ của Thịnh Nhồi chăn bông vào trong Thành một hình nhân Rồi đặt xuống giường Đúng chỗ hồn ma Thịnh đã từng nằm Chỗ cái đầu hình nhân bị khuyết thiếu Thì đặt một bát cơm Có cắm ba nén hương thay thế Chuẩn bị xong xuôi Thầy bắt đầu làm lễ chiêu hồn cho thịnh Lúc này Ngoại sân chợt văng lên Tiếng chân người chạy vội Sau đó là tiếng kêu cứu của ông Sâm Ông Sâm chạy song sọc vào nhà Quỳ sụp xuống trước mặt thầy Bà Tâm nhìn thấy dáng vẻ của em chồng Thì không khỏi kinh ngạc Chỉ có thầy nhân là vẫn giữ được sự điềm tĩnh Giống như đã liệu trước được mọi việc Ông mau đứng lên đi Có chuyện gì từ từ nói Chắc là linh hồn cầu thịnh đã tìm đến ông rồi chứ gì. Đ đúng thế. Xin thầy cứu cho. V vợ tôi chắc bị nó hại chết rồi. Sao lại như thế được? Còn tôi lúc còn sống hiền lành lương thiện. Chẳng có tâm hại ai bao giờ cơ mà. Chuyện xấu nhất trong dữ liệu của tôi đã xảy ra rồi. Có lẽ linh hồn cầu thịnh đã biến thành oán linh. Oán linh thì có oán tất báo. Sẽ giết hại hết những người có oán thủ lúc còn sống. Tâm tính không còn theo lẽ thường mà suy đoán được nữa rồi. Nếu như ông muốn tôi giúp, phải nói hết ra mọi chuyện đã. Rốt cuộc là từ trước đến giờ, ông đã gây ra tội lỗi gì với cậu ấy, tuyệt đối không được giấu giếm nữa lời. Ông xăm lúc này chỉ biết trông chờ vào thầy nhân nên đâu dám che giấu điều gì, vội vàng kể hết lại mọi chuyện, từ chuyện ông mượn tiền thịnh và làm ăn thua lỗ. Rồi đến chuyện ông nảy ra mô kế Dùng máu chó mực Muốn diệt trừ hồn phách của thịnh Để ém nhẹm đi khoản nợ phải trả Kể xong ông ta quay sang bà Tâm Quỳ xuống khóc lóc Chị dâu à Sự này tôi có lỗi với chị và cháu Thịnh nhiều lắm Đáng ra tôi không nên ít kỷ tham lam nhiều vậy Xin chị và cháu Thịnh hãy tha thứ cho tôi Sao các người lại có thể đối xử tàn tệ Với cháu ruột của mình như thế hả Chỉ vì tiền mà các người nở biến nó thành như vậy sao? Nó chết rồi, chết rồi các người có biết không hả? Thầy Nhân đứng bên cạnh khẽ thở dài. Ông tuy hiểu nỗi lòng của một người mẹ là đau khổ như thế nào. Khi biết con mình dù đã chết mà vẫn không yên. Nhưng ông cũng biết, giao nhân nào thì gặp quả nấy. Tất cả nghiệp báo đều đã được ý trời sắp đặt. tôi biết vợ chồng bọn họ có lỗi cũng không đáng được tha thứ nhưng chị hãy nghe tôi đi dù gì vợ ông sâm đây sống chết cũng chưa rõ hơn nữa nghiệp quả thì cứ để ông trời định đoạt đi sớm muộn gì người có tội cũng bị thiên đạo trừng phạt mà thôi còn bây giờ thì ông ta chưa có đáng chết cũng là để giảm bớt sát nghiệp cho thịnh giúp cậu ấy mau chống siêu độ mà quá kiếp bà tâm lúc này thực sự rất tức giận Nhưng ngẫm lại lời nói của thầy Nhân cũng đúng. Lại nói nhìn em chồng liên tục dập đầu khóc lóc thì không khỏi mềm lòng. chần chừ mãi, bà quay sang nói với thầy Nhân. Thôi được rồi, tôi tin lời thầy. Nghiệp quả sẽ không thà cho bất cứ ai đâu. Ông ta đúng là đáng chết. Nhưng thằng Thịnh làm vậy sẽ dẫn đến sát nghiệp nặng thêm. Tôi cũng đang có ý đó đó. Dù sao cũng không thể để hồn ma cậu thịnh tiếp tục sát hai người sống nữa. Dẫu ông ta có tội nghiệp như thế nào nhưng âm dương vốn khác lối không thể can thiệp lẫn nhau. Nếu không sát phạm vào thiên điều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc lắm. Quán linh đó rất khó đối phó. Tôi chỉ có thể cố gắng bảo vệ tính mạng ông không gặp nguy hiểm thôi. Nếu an ổn qua được đêm nay ngày mai khi trời vừa sáng mượn nhờ ánh dương quang đầu tiên để làm phép rửa sạch quán khí cho linh hồn của cậu thịnh. Thì lúc đó ông mới coi như là thoát nạn. Thầy nhân nói xong, liền lấy ra một lá bùa màu vàng, dùng bút lông chấm mực chu sa, rồi họa lên đó những nét khó hiểu. Sau đó đốt lá bùa thành tro, hòa vào một cái bát, rồi quay bảo ông sâm. Ông trích ngón tay nhỏ vào cái bát ba giọt máu đi, nhớ là chỉ được phép nhỏ ba giọt thôi đó. Ông Sâm không dám do dự, vội đón lấy cây kim bà Tâm đưa cho, rồi đâm vào ngón trỏ, nặng vào bát ba giọt máu đỏ. Được rồi, bây giờ ông cầm chén rượu bày ở hương án kia đổ vào cái bát đi. Ông Sâm cũng không chừng chừ, cầm chén rượu lên, nhưng vì tay rung nên non nửa chén rượu bị đổ ra ngoài. Thầy nhân nhíu mày nhưng không nói gì, lấy chừng hương khuấy đều những thứ đã cho vào bát. Sau đó bảo ông Sâm tìm một chỗ sạch sẽ trên sàn nhà Rồi ngồi xuống Đoạn lấy ra bút lông đưa cho ông ta Ông dùng bút này nhúng nước bùa Rồi vẽ quanh mình một vòng tròn đi Nó sẽ ngăn không cho dòng linh ma quỷ đến gần ông Cho đến sáng mai Ông Sâm mặt thoáng vẻ ngạc nhiên Bởi đây là lần đầu tiên trong đời Ông ta được chỉ dẫn tự tay thực hành một bộ phép của thầy Pháp Thầy Nhân như hiểu được suy nghĩ Vừa nhìn ông với ánh mắt đầy vẻ thâm ý, vừa nói Phải là chính tay ông làm, thì phép này mới hiệu nghiệm được Thôi, mau vẽ đi, không là không kịp đâu Ông Sâm gật đầu vân dạ làm theo Đầu bút lông tuy nhỏ, nhưng lại thần kỳ, hút hết chất lỏng màu đỏ trong bát Ông Sâm muốn vẽ vòng tròn to một chút, để vòng linh ma quỷ cách ông xa hơn Nên khi đặt bút xuống, ông Vương rộng tay hết cỡ Không ngờ sau khi xoay một vòng Hai đầu đường tròn chuẩn bị nói nhau Thì bút lại hết mực Thành ra trên mặt đất Xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nhạt Không được khép kín hoàn chỉnh Thưa thầy Thầy thầy có thể làm thêm mực Để, để tôi giải nốt được không ạ Không được Phép này phải thực hiện liền mạch Thì mới hiệu nghiệm Không được gián đoạn Mà muốn thực hiện lại Thì phải chờ qua đủ 12 canh giờ Thì mới được Nhưng thưa thầy vòng tròn bị hỡn đoạn nhỏ như thế này Liệu có ổn không ạ? Ngàn dâm rê bị một vết nứt cuối cùng còn vỡ huống hồ là lỗ thủng lớn như thế này Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Tôi còn một cách để bổ khuyết Nhưng như thế vòng tròn chỉ có thể bảo hộ được thể xác bên ngoài Chứ không thủ dẫn được thần trí bên trong của ông Mọi sự... Vẫn là tự ông định đoạt thôi Ông Sâm hết cách Cũng chỉ đành rối rít Xin thầy Nhân mau mau giúp cho Thầy Nhân bèn thò tay vào trong túi áo Lấy ra một đồng tiền kiểu cổ hình tròn Có lỗ vuông ở giữa Ông Sâm vừa nhìn thấy Chợt nhớ đến lời đồn Mỗi một ông thầy Pháp Đều có một vật Dùng làm pháp khí để bảo mệnh Trừ tà rất lợi hại Người thì dùng ngọc bội Người thì dùng kính bắt quái có lẽ đồng xu này chính là pháp khí của thầy nhân thầy đặt đồng xu vào khoảng hở trên vòng tròn lúc đầu còn tưởng đồng xu nhỏ hơn không vừa nhưng khi đặt xuống không hiểu sao lại vừa vặn không sai một ly vòng tròn vừa khép kín hoàn chỉnh thì màu mực đỏ nhạt cũng từ từ biến mất không thấy đâu nữa ông sông và bà tâm chứng kiến sự việc thần kỳ như thế trong lòng đều thắc mắc lấy làm lạ bây giờ ông chịu khó ngồi yên ở trong vòng tròn chờ cho qua đêm nay đi nhớ tuyệt đối phải giữ vững tâm trí đấy dặn dò xong thầy ngồi nhắm mắt nhập định để nghỉ ngơi nói rằng phải dưỡng đủ tinh thần để đề phòng xảy ra biến cố ông sâm gật đầu vân dạ theo vội vàng điều chỉnh tư thế rồi bắt trước ngồi nhắm mắt lại bà tâm thì nói mình không buồn ngủ muốn ở nhà ngoài chờ đợi cùng Tiện thể nếu thầy nhân cần giúp gì thì bà cũng có mặt ngay. Thời gian chậm rãi trôi qua, bà người yên lặng chờ đợi. Bên ngoài côn trùng kêu rã rít mãi không ngừng, bên trong mùi hưng trầm mang mát. Có đôi lần ông sâm gục đầu xuống ngủ gật. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, ông lại nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đến khi trông thấy thầy nhân và bà Tâm vẫn đang ngồi trước mặt thì mới yên lòng. phải đến tận khi bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gà gáy ngó ra bên ngoài thấy trời đã tảng sáng ông sâm mới thở phào thầy nhân cũng mở mắt ra à, trời đã sáng ông có thể yên tâm rồi tính mạng hoàn toàn không có gì phải lo nữa ông sâm mừng rỡ rối rít cảm ơn thầy nhân có vẻ mệt mỏi buồn ngủ chỉ gật đầu mấy cái coi như đáp lại sau đó đứng lên đi tới giường nằm xuống nghỉ ngơi Ông sâm đang định nhắc thầy thu hồi đồng tiền xu, thì bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ông ta quay sang cẩn thận quan sát, khi chắc chắn thầy nhân đã ngủ say rồi, thì quay lại nhìn chầm chầm vào đồng tiền xu trên đất. Trong ánh mắt có một vẻ tham lam muốn trộm đi đồng xu của thầy. Bây giờ mình an toàn rồi, thì cần cái gì ông ta giúp nữa chứ? Nếu đây đồng xu này đem về nhà giấu kính đi, ông ta có hỏi, mình cứ nhất định không nhận. không bắt được tận tay thì ông ta làm gì được mình càng nghĩ vẻ tham lam trong mắt ông sâm càng hiện hữu do dự thêm một lát cuối cùng ông thò tay ra nhanh như chớp chợp lấy đồng tiền cho vào túi áo ông sâm còn chưa kịp đắc ý thì đúng lúc này trước mắt tối sầm lại ông ta giật mình mở mắt ra mới hay nãy giờ chỉ là giấc mơ lúc này bên ngoài trời vẫn tối om Ông Sâm chợt có dự cảm chẳng lạnh, vội cúi nhìn xuống, thì phát hiện ra đồng tiền xu dùng để bổ khuyết vòng tròn bảo vệ mình đã biến đi đâu mất. Thầy Nhân đang nhắm mắt nhập định, chợt mở mắt ra nhìn ông Sâm sững sốt kêu lịch. <cười> Sao ông lại giấu đi pháp khí hậu mệnh thế kia, Trời ơi nguy to rồi! Bà Tâm bị tiếng kêu của thầy đánh động, cũng mở mắt ra nhìn. Đúng lúc này đèn đấm trong nhà phục tắc. qua mấy giây mọi người mới thích ứng được mà nhìn trong mơ hồ trong nhà đột nhiên xuất hiện đầy sương mù không khí rét buốt thấu xương ông sâm giật mình nhận ra đây là dấu hiệu của oán linh xuất hiện nên hoảng sợ định la lên kêu cứu thì bỗng nhiên bị một bàn tay cứng như đá đằng sau thò tới bịch chặt miệng sau lưng chợt có vật gì lạnh toát từ từ tiếp cận và ra hơi thở băng giá. khiến ông ta kinh khiếp cả người ông sâm lúc này đã sợ đến nỗi cứng đờ không thể nhúc nhích hai mắt trợn to nhìn về bóng hình thầy nhân và bà tâm như muốn cầu cứu cùng lúc này ở góc nhìn của mình thầy nhân và bà tâm trông thấy một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ông sâm cái đầu của bóng đen kệ sát vào đầu ông ta rồi mấy tiếng xương sọ nứt vỡ rợn người vang lên ông sâm cứng người sau đó sụi lơ nằm xuống đất Co giật mấy cái rồi im bặt Cảnh tượng quá sức hải hùng và kinh dị khiến bà Tâm không chịu nổi, hai mắt tối sầm, ngất xỉu ngay lập tức. bóng đèn kia đột ngột biến mất. Một giây sau, đã xuất hiện ngay sau lưng thầy nhân, tỏa ra âm khí, lạnh đến thấu xương. Thầy nhân giật mình phát hiện ra, bản thân đã bị một thứ sức mạnh vô hình giam cầm, khiến bản thân không thể cử động được. Thầm than trách trong lòng, Rất nhanh hơi thở lạnh lẽo dần dần bao phủ khắp người Nhưng lúc nguy cấp nhất Thầy Nhân cũng không quản loạn Chợt nhớ lại trước kia Từng đưa cho hồn ma của thịnh một tấm bùa hộ linh Bùa này dùng để ngăn cản uế khí bên ngoài xâm nhập Nhưng cũng có thể tiêu trừ phần nào oán khí sinh ra từ bên trong Thầy Nhân phát hiện mình vẫn có thể nói được Thì mừng rỡ Vội lẩm nhẩm đọc chú ngữ Tức thì phía sau truyền đến tiếng oán lên thang khóc và tiếng xèo xèo như thịt mỡ bị nướng trên thang hồng. Qua một lúc, thầy phát hiện oán lên sau lưng đã biến mất. Thay vào đó, hình nhân trên giường lại bất ngờ cựa mình rồi bật dậy, hóa thành hình hài của thịnh rồi quỳ xuống trước mặt thầy. Con cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con mới tìm được về nhà. Lần này cũng vậy, nếu không có thầy, thực sự con không biết mình còn gây ra bao nhiêu tội lỗi nữa. Bây giờ con xin khấu đầu tạ lỗi. và cảm ơn thầy. Đến lúc này, thầy nhân mới cảm thấy yên tâm, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng linh hồn của thịnh cũng cởi bỏ chấp niệm, từ từ tan biến đi. Đến khi trời sáng, bà Tâm được thầy nhân cứu chữa tỉnh dậy. Bà trông thấy hình nhân nằm ở dưới đất, cạnh đó là xác chết đã cứng của ông Sâm thì tỏ ra hốt hoảng. Linh hồn Thịnh siêu thoát rồi. Trước khi đi, cậu ấy có nói với tôi một chuyện. Thì ra ông sâm tuy làm ăn thua lỗ, nhưng không phải mất trắng không còn gì. Ông ta đã chôn một ít vàng ở trong giường đề phòng khi bất trắc. Bà hãy tìm đào số vàng ấy lên mà dùng đi. Cũng coi như bù đắp được phần nào tiền mồ hôi công sức của cậu Thịnh bao nhiêu năm qua. Sau đó mấy ngày, thầy Nhân ở lại giúp bà Tâm lo tan sự cho Thịnh. Về phần hai vợ chồng ông Sâm, đã có con trai họ đứng ra gánh vác việc ma chay. Bà Tâm không giấu giếm, đem kể mọi chuyện lại với người con trai của ông. Đáng lý ra, chuyện đột nhiên có người chết thì chính quyền sẽ cử người xuống điều tra rõ ràng. Nhưng may thay, con trai ông Sâm lại là người hiểu chuyện và lương thiện, lại nhìn bộ dáng khi chết của bố mẹ thì biết chắc những lời bà Tâm nói là sự thật, nên chỉ khai báo qua loa với chính quyền rồi cử hành mai táng bà tâm cũng đồng ý với thỉnh cầu của anh ta rằng sẽ giấu kín những việc ông sâm đã làm để tránh cho ông ta chết rồi còn bị người đời phỉ nhổ về phần thầy nhân sau khi mọi việc xong xuôi thầy cũng rời làng hạ quay trở lại với hành trình trừ ma diệt quỷ của mình quý khán khán giả vừa nghe xong tập truyện ngắn oán hồn đòi nợ tác giả tuấn linh Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi sinh nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.